Có thể, thu bà tử xoa xoa tay, ta đây liền đi về trước, trong đất còn có việc đâu. Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua giờ thân quá nửa ngày, hai vị thím cũng trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay có thể là cuối cùng một ngày nhàn rỗi, các ngươi nhưng đến nắm chặt hưởng thụ điểm này nhàn nhã thời gian a Ha ha ha, hành, chúng ta đây cũng đi về trước, sáng mai sớm chút lại đây. Tốt nhất là đem nội tạng thượng vang liền rửa sạch sẽ, buổi chiều lại rửa sạch ốc nước ngọt này đó ta thẩm nói, hảo, ta đây cũng đi về trước. mấy người đi rồi, tống tân đồng đem sân thu thập một chút, khóa lại môn cõng sọt hướng trên núi đi đến. đã hảo chút thiên không lên núi, vào núi chém chút xài. tuy rằng trong nhà đã đôi không ít củi lửa, tiết kiệm một chút hẳn là có thể sử dụng đến vào đông. bất quá tống tân đồng vẫn là cảm thấy nhiều chém một ít mới hảo. chậm rãi tích lũy lên hảo quá đông. Tổng so sắp đến vào đông tuyết rơi lại không củi đốt Nhưng làm sao bây giờ Ý Theo ký ức lộ tuyến đi rồi một vòng Nhặt không ít nấm lớn Nấm mèo cùng hôi bào Còn nhặt chút nấm mối cùng nấm đầu khỉ Chờ ngày mai thỉnh thịt phô lão bản hỗ trợ đưa đi cát tường tử lầu Bất quá đáng tiếc chính là không còn có tìm được Tùng Nhung Có lẽ lại hướng núi sâu tìm đi khả năng còn có thể tìm được Nhưng nàng không dám lại tiếp tục đi tới Hơn nữa tìm Tùng Nhung vẫn là đến dựa vận khí Tống Tân Đồng cũng vô pháp cưỡng cầu, liền tại đây cây cây lâu năm cây tùng hạ. Nhặt không ít khô khốc nhánh cây, trang tràn đầy một sọt sau liền hướng trong nhà chạy đến. Về đến nhà mới vừa giờ dâu nhị khắc, xong bảo thai bọn họ đều đã trở lại. A tỷ, A tỷ, chúng ta bắt thật nhiều đại tôm cùng ốc nước ngọt. Tiểu bảo lộc cộc chạy tới, mãn nhãn mong đợi nhìn Tống Tân Đồng, chỉ kém không có nói, A tỷ mau khen ta. Tống Tân Đồng nhìn mấy người đều là đầy người buồn. Các ngươi nhặt nhiều ít, khả năng có mấy trăm cân. Tả Nghĩa trả lời nói, chúng ta đều uy. Ở cái kia đánh cốc thùng, mẹ ta nói đến phao nửa ngày lại xoát, chúng ta ngày mai lại đây xoát tôm. Nói xong liền hướng ra ngoài đi. Chờ một chút, ta còn không có cho các ngươi tính bạc đâu. Tống Tân Đồng lớn tiếng nói, không cần, Tân Đồng mỗi mỗi ngươi đã cấp nương tính quá tiền bạc. Tả Nghĩa nói, Tống Tân Đồng, này nơi nào giống nhau a Ta cho các ngươi xưng một xưng. Không cần. Tả nghĩa lánh hai cái đệ để liền chiều ra chạy tới. Tống Tân Đồng muốn ngăn đều ngăn. Không được. Tổng không thể đi kéo nhân ra đi. A tỷ. Đại nghĩa ca ca không cần tiền. Đại bảo hỏi. Đại nghĩa ca ca hôm nay bị đại tôm gấp rất nhiều lần. Tống Tân Đồng xoa xoa đại bảo sắc mặt dính bùn. Ta ngày mai tính cấp tạ thẩm. Ngươi đừng nhọc lòng. Tháng 6 thiên thay đổi bất thường. Trước một giây vẫn là mặt trời rực rỡ thiên, giờ khắc này liền biến thành mưa to thiên. Tống Tân Đồng lo lắng nhìn thiên, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn đừng tiếp theo cái buổi chiều A. Tân Đồng đừng lo lắng, này tháng sáu vũ có thể sau nửa canh giờ liền không tồi. Thu bà tử một chút đều không lo lắng, hướng chân trời nhìn hai mắt, kia hai mảnh mây đen một tán, Thái Dương lại đến ra tới. Đang ở một bên cắt ốc nước ngọt cái đuôi hà nhị thầm cũng gật đầu nói hiện tại mới vừa giờ mùi canh ba, ly giờ dầu còn sớm đâu. Tạ thẩm cầm kéo đối với ốc nước ngọt cái đuôi chính là một kéo, vì cái gì một hai phải cắt rớt cái đuôi đâu. Cắt hảo ngon miệng, tống. Tân đồng ngồi ở một bên cùng thu bà tử cùng nhau lột tỏi, kéo có phải hay không không tốt lắm cắt. Ở hiện đại đều là có chuyên môn công cụ tới cắt, có không cắt liền trực tiếp xào, bất quá tống tân đồng tương đối ái sạch sẽ, cho nên cảm thấy vẫn là cắt một chút càng tốt. Còn hành, ta sư lực đại, ta thẩm đem cắt rớt ốc nước ngọt ném vào sạch sẽ chậu nước phao, ta tưởng tượng đến lưu kim hoa hôm nay không bán đi mấy chén, ta liền cao hứng thật sự, chính mình làm bậy. Thu bà tử suy một tiếng, cho nên làm buôn bán vẫn là đến giảng lương tâm, bằng không hại người lại hại mình. Cũng không phải là sao, ta là thật không nghĩ tới nàng dám cầm nhân ra tử lầu đảo rớt nước luộc tới làm cây đồ ăn. Ta thẩm tâm tắc hai tiếng. Ngày hôm qua những cái đó tham tiện nghi người đều kéo hơn nửa ngày bụng nha, ta coi đều kéo hư thoát. Cũng không phải là, hôm nay bị vây quanh lên, lưu kim hoa lời nói cũng không dám nói một tiếng. Hà nhị thẩm cũng. Nhìn không được vui sướng khi người gặp hoa nói, không chỉ có muốn bồi nhân ra uống thuốc bạc, còn bị đưa vào quan phủ đi, không thoát một tầng da mới ra tới mới là lạ. Xứng đáng. Tạ thẩm phun một tiếng. Cũng không phải là, liền tính không bỏ quá nhiều thịt ít nhất muốn làm cho sạch sẽ đi hà nhị thẩm lại chiều chậu nước ném ốc nước ngọt đi vào xem chúng ta làm này đó cái nào không phải giặt sạch ba bốn biến tạ thẩm chưa nói đâu chỉ tắm ba ngày bốn biến nga còn phải soát còn phải phóng muối pháo ngoài miệng phụ hoa chính là rửa sạch sẽ những cái đó đại nhân các quản sự ăn đến mới yên tâm tống tân đồng cũng ngón tay bay nhanh kích thích tỏi Nhìn thùng dùng nước muối phao trăm mấy cân tôm hùm, Cũng không biết có đủ hay không dùng. Hôm nay ta tẩu tử các nàng xinh ý cũng không tồi, Thật nhiều phía Bắc tới công nhân nhóm đều nói ta tẩu tử tay nghề chính tông, Làm được mì sợi, da mặt nhi, mì bào bằng dao đều ăn ngon. Trong nhà, xinh ý hảo, hà nhị thẩm cũng cao hứng đến không khép miệng được. Nhà ngươi này xinh ý tính ngươi tẩu tử một người vẫn là các ngươi người một nhà A. Tạ thẩm thuận miệng hỏi, Ta tẩu tử chiếm đầu to, dư lại công trung hòa chúng ta nhị phòng phân. Hà Đông hắn tức Phụ Nhi cùng Bạch Vân, Mây Trắng, muội giúp đỡ, bất quá tay nghề khẳng định so ra kém tẩu tử cùng mấy cái cháu dâu. Hà nhị thẩm giải thích một câu, giống nhau loại này việc, trong nhà nam nhân đều sẽ không giúp đỡ. Hơn nữa Hà ra đời cháu người đều ở huyện thành làm giúp, tính thượng cũng liền mấy người phụ nhân ở lo liệu toàn ra. Kia còn khá tốt, ngươi đều có thể lấy hai phân chia làm chờ cuối tháng phân bạc chính là trong thôn phú nương tử tạ thẩm mở ra vui đùa hải ngươi nhưng đừng giễu cợt ta còn may mà tân đồng không chê ta làm việc nhi chậm bằng không nào có tốt như vậy sai sự nhi a hà nhị thẩm nói ngươi này tay chân còn chậm a một cái đỉnh ba cái tạ thẩm nói hà nhị thẩm ai ta nghe nói vạn lão tam tức phụ nhi lại có mang không phải có đứa con trai còn sinh một phen tuổi cũng không e lệ. Tạ Thẩm nói, Tống Tân Đồng nhìn hai cái thím từ sinh ý nói đến nhà khác tức phụ nhi, lại hung tức phụ nhi nói đến nhà ai lại cái nhau, mãn lỗ tai bát quái thị phi, lệnh nàng đều có chút nghe không nổi nữa. Đem lột tốt tỏi lấy về chiếu trong phòng, đi đến đằng trước trong phòng, thấy song bảo thai đang ngồi ở bàn bát tiên bên giáo cẩu đà. Nhi luyện tự đâu? Luyện được thế nào? Tống Tân Đồng từ đại bảo ôm hắn Che chở hắn tránh cho hắn nga xuống băng ghế Viết cấp A tỷ nhìn xem Đại bảo theo lời viết A tỷ hai chữ Sau đó thiên đầu hỏi Tống Tân Đồng A tỷ ta viết đến như vậy từ Tống Tân Đồng nhìn so nửa tháng trước Con run tự đẹp không ít Dần dần có thể viết chính Tuy rằng còn thiếu sắc bén đầu bút lông Nhưng đã không tồi Viết rất khá So A tỷ viết đến độ còn hảo Tân Đồng tỷ tỷ ngươi nhìn xem Ta viết đến đâu? Cậu Đản Nhi cũng hỏi. Tống Tân Đồng nhìn nhìn cậu Đản Nhi viết cậu bò tự, khẽ ử một tiếng, viết đến không tồi, bất quá so Đại Bảo tự còn kém một chút, về nhà còn phải cần thêm luyện tập. Tiểu Bảo vẫn luôn vùi đầu viết chữ, vẫn luôn không có hé răng. Tống Tân Đồng cảm thấy có chút kinh ngạc, hôm nay sao không hướng nàng thảo khích lệ. Lặng lẽ đi đến Tiểu Bảo phía sau, phát hiện hắn đang ở lặp lại viết chính mình đại danh. Tống Tân Đồng nhìn bị viết thật sự, Đông lớn cẩn tự, không khỏi cười lên tiếng nhi Tiểu bảo khổ một khuôn mặt A tỉ, ta vì cái gì liền không thể kêu tống tiểu bảo đâu Thật tốt viết A Tống tân đồng phụt một tiếng bật cười Tống tiểu bảo nào có tống tân cần dễ nghe Chính là hảo khó viết Ta có thể hay không sửa lại Tiểu bảo tưởng lười biếng, tưởng sửa hộ tịch tên Không thể Tống tân đồng sờ sờ tiểu bảo đầu Đây là mẹ cấp chúng ta lấy tên Nếu là sửa lại Mẹ sẽ thương tâm. Mẹ như thế nào liền? Không thể cho chúng ta lấy cái đơn giản đâu. Giống cậu đàn nhi tên liền đơn giản. Mới hai chữ. Tiểu bảo nói. Khó viết. Ta đến bây giờ đều sẽ không viết tạ liêm. Thật sự là quá khó khăn. Cậu đàn nhi cao mày. Nếu không ta cũng cải danh tống tiểu bảo đi. Vừa vặn lại đây tìm buồn gỗ tạ thẩm vừa lúc nghe thấy này một câu. Đi tới liền ninh cậu đàn nhi lỗ tai. Kêu ngươi đi theo đại bảo học luyện tự ngươi còn dám lười biếng không nghĩ viết đổi tên liền tính còn sửa họ muốn hay không ta đem ngươi đưa đến đại bảo ra tới a cậu đảng nhi một chút đều không sợ đau đáp lời hảo a nương còn hảo lão nương đánh chết ngươi cái này bạch nhãn lang lão nương dưỡng ngươi sáu bảy năm ngươi còn hảo ai ra ai ra nương đau cậu đảng nhi bị ninh đau đớn muốn chết a Tống tân đồng nhìn không được ha ha ha nở nụ cười, đại bảo cùng tiểu bảo cũng đi theo nở nụ cười, lão nương hoài thai 10 tháng như thế nào liền dư lại ngươi cái này bạch nhãn lang, nhìn đại bảo ra có ăn ngon chính là đi, liền tưởng đi theo nhân ra đúng không, trở về làm cha ngươi thu thập ngươi, tạ thẩm đem cậu đàn nhi lỗ tai buông ra, bạch nhãn lang, cậu đàn nhi hồng con mắt, dầu miệng tưởng phản bác lại không dám nói lời nào, lại nghĩ đến nhà mình, a cha đánh hắn mông bộ dáng ngấm lại đều cảm thấy đau quá, cấp lão nương thành thật một chút, cho ta hảo hảo viết, buổi tối về nhà giáo ngươi hai ca ca, nếu là giáo không ra năm chữ, xem ta không đập, nát ngươi mông, tạ thẩm nói xong lại chiều tống tân đồng hòa ai nói, tân đồng A, những cái đó ốc nước ngọt đánh ra đến có 15 cân, muốn cùng nhau cắt xong sao, tống tân đồng theo đi ra ngoài, tả hữu thời gian còn sớm cùng nhau cắt rớt đi đêm nay dùng không xong liền ngày mai lại dùng giờ dậu tả hữu sáng sớm đã trong liền mặt đường đều phơi khô tống tân đồng sớm làm thịt kho tàu nấm lớn xào thịt rau trộn nấm mèo xào khi rau vài món thức ăn hơn nữa hà nhị thẩm cũng cùng nhau chín người vây ở một chỗ ăn cơm chiều ăn xong rồi cơm chiều tống tân đồng cùng tạ thẩm hà nhị thẩm ba người lôi kéo xe bò hướng công trường thượng chạy đến Xong bảo thai tắc đi theo thu bà tử bọn họ trở về tà ra. Chờ nàng buổi tối sau khi trở về lại đi tiếp bọn họ trở về. Giờ dậu canh ba tà hữu, tống tân đồng ba người liền đến giữa chưa bày quán đất chống thượng. Bởi vì đắp lều tranh tử, cho nên đặt ở phía dưới củi lửa đều vẫn là làm. Sớm biết rằng, liền không mang theo xài lại đây. Tà thẩm đem xe bò thượng xài ôm xuống dưới, ném đến một bên phóng. Nào hiểu được này lều tranh tử còn rắn chắc a. Hà nhị thẩm một lần quét qua một bên nói, liền chúng ta ba người vội đến lại đây không? Ngày xưa cũng không phải chúng ta tam nhi sao? Tạ thẩm nói, hà nhị thẩm nói, còn có đại bảo cùng tiểu bảo đâu? Hai người bọn họ có thể để gì dùng? Tạ thẩm một bên bái đốt lửa, một bên nói, hai người bọn họ nhưng nổi lên đại tác. dụng lại hai người bọn họ ở, thu bạc chuyện này liền không cần phải xen vào, bọn họ chỉ nhớ còn hảo. Có thể nhớ kỹ thật nhiều người yêu cầu. Hà Nhị Thẩm nói, đúng không Tân Đồng? Tống Tân Đồng đang ở đùa nghịch giữa chưa dư lại giò heo kho cùng chân gà. Nghe được Hà Nhị Thẩm hỏi chuyện lúc này mới quay đầu lại. Hai người bọn họ chính là cái linh vật. Những cái đó quản sự công nhân nhiều ít sẽ nhìn hai người bọn họ mặt mũi sẽ không so đo quá nhiều. Đúng đúng đúng, rất. Nhiều lần ta phóng sai rồi gia vị, đều là đại bảo miệng ngọt hống chứ hống. Nhân gia liền bất hòa ta so đo. Tạ thẩm nói, buổi tối hai người bọn họ không ở, có thể hành sao? Tống tân đồng ngày thường mang song bào thai ra tới chỉ là không yên tâm bọn họ ở nhà thôi. Hơn nữa buổi tối hai người bọn họ ngủ đến sớm, nếu quá muộn trở về chỉ sợ cũng chịu không nổi. Sao không được a? thím các ngươi đến có tự tin, nói nữa còn có tạ thúc cùng hà nhị thúc đâu, đến lúc đó vội bất quá. Cũng làm cho bọn họ đáp bắt tay. Hắc, thật đúng là đem bọn họ ca nhi mấy cái cấp đã quên. Hà nhị thẩm nhìn không được cười, còn có một nén nhang liền phải tan tầm. Chúng ta cái gì thúc đẩy a? Hiện tại liền làm đi. Trước đêm này một thùng hấp đồ ăn nấu hảo. Tống Tân Đồng an bài một chút, sau đó lại đem thủy thiêu thượng là muốn nâng chúng nó. Tạ thẩm nhìn đại thùng gỗ sống nhảy lộn sộn tôm hùm. Ân nâng một chút thúc đến mau, miễn cho khách nhân chờ lâu rồi. Tống Tân Đồng nói. Đợi lát nữa liền phiền toái hai vị thím hỗ trợ tiếp đón khách nhân, ta liền chuyên môn phụ trách xào. Hảo, Minh Bạch, tạ thẩm cùng Hà Nhị thẩm nhanh nhẹn làm lên, buổi tối liền chúng ta một nhà lại đây, ngươi tẩu tử các nàng không tới. Mặt đều bán không có, chờ buổi tối nhiều phát một ít, hẳn là đêm mai thượng có thể tới. Hà gia nhị thẩm nói, họ trương quản sự không biết đi khi nào lại đây, thấy chiếu thượng thiêu một ngụm chứa đầy nước sôi nổi sắt. Tống gia cô nương, ta nghe nói các ngươi buổi tối tơi bán nhắm rượu đồ ăn, nhưng này vẫn là hấp đồ ăn cùng lỗ chân gà a này cùng ban ngày có cái gì khác nhau. Trương quản sự, ngài đừng vội, ta nơi này còn chỉnh lộng đâu, lại chờ một chút mới có thể cho ngài làm. Tống tân đồng cố sức đem một cái rửa sạch sẽ đại cái kỳ bình đặt ở hai khối trên tảng đá, lúc này mới cầm đại môi vớt tử đi múc tươi sống tôm hùm. Đây là cái gì? Vẫn là sống trương quản sự nhìn tôm hùm kinh ngạc hỏi vẫn là tồn tại đâu đây là ăn cái mới mẻ trước làm tống tân đồng đem tôm hùm bỏ vào nước sôi trong nồi qua một lần toàn bộ đều bị năng nửa thục sau liền lưu loát múc lên toàn bộ ngã xuống cái kỳ thượng lại dùng nước lạnh vọt hướng tan đi nhiệt khí trương quản sự nhìn nhan sắc tươi sáng tôm hùm đều nhìn không được nuốt nuốt nước miếng này liền lập tức phải làm chờ một chút Tống Tân Đồng cùng tạ thẩm đem thùng sắt nồi nâng đến một bên phóng, lại lập. Tức đem một ngụm choi choi xào rau nồi thả đi lên. Trương Quản sự, chúng ta buổi tối có hai cái hiện xào nhắm rượu đồ ăn. Một cái là tôm hùm đất xào cay, một cái là cái này hương cay ốc nước ngọt. Hai cái nhắm rượu đều thực không tồi, ngươi xem ngươi muốn cái nào. Loại này cũng có thể ăn. Đi theo cũng đi tới hai cái Quản sự cũng là nông gia ra tới. Này không phải trong sông sờ tới uy gà sao. Là từ trong sông sờ tới, ta nơi này có hai chén ở nhà làm tốt, các ngươi nếm. Thử, cảm thấy nhắm rượu thế nào? Tống Tân Đồng đem sớm chuẩn bị tôm hùm cùng ốc nước ngọt đem ra, lại dạy bọn họ như thế nào ăn? Ân! Trương Quản sự gật gật đầu, bán thế nào? Cái này tôm hùm đất là 10 văn tiền một cân, ngài muốn nhiều ít ta cho ngươi xào nhiều ít. Ốc nước ngọt nói xào ra tới chính là 6 văn tiền trang một chén. Tống Tân Đồng cầm cái chén ra tới, lớn như vậy. Mấy cái quản sự lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều trong sông sờ lên sao còn như vậy quý. Chủ, yếu là tẩy ốc nước ngọt phiền toái, hơn nữa ngươi nhìn ta phóng nhiều như vậy du nhiều như vậy ra vị liêu, tiền vốn quý đâu. Tống Tân Đồng nói xong chuyện vừa chuyển nói, hơn nữa tính ra vẫn là so các vị quản sự đi tửu lầu ăn tiện nghi đâu, tửu lầu một chén đậu phộng đều cập bốn văn tiền đâu. Mấy cái quản sự ngấm lại cũng là kia chúng ta liền giống nhau tới một chút. Thành, đến lúc đó đi ta chỗ đó uống rượu. Trương Quản sự nói, Hảo A, chúng ta đây liền không khách. Khí, Trương Quản sự nghĩ nghĩ, tôm hùm tới 10 cân, cái này ốc nước ngọt một chén lớn. Hảo Lạc, ta đây liền lập tức cho ngài nhóm làm. Tống Tân Đồng lập tức đem dầu cải ngã vào thiêu nhiệt trong nồi, tạ thẩm tác động tác ma lưu sưng 10 cân tôm hùm sau đó lấy rổ trang phóng tới tống tân đồng bên tay phải bản tử thượng tống tân đồng động tác cực kỳ nhanh nhẹn đem hành gừng tỏi đổ đi vào sau đó đem tôm hùm toàn bộ đổ đi vào theo sát lại bỏ thêm chút gia vị liêu đi vào thêm thủy đóng thêm nấu lên mà bên kia không ra tới nổi cũng phóng thượng du cách làm không sai biệt mấy đem ốc nước ngọt xào lên cùng nhau nấu không đến một nén nhang liền đều có thể ra khỏi nồi hà nhị thẩm nhanh nhẹn lấy suất siêu đại canh bùn đem tôm hùm cùng ốc nước ngọt trang lên. Tống Tân Đồng cầm cái tô bự cấp trương quản sự chứa đầy ốc nước ngọt, cùng tôm hùm cùng nhau đưa cho bọn họ. Vài vị trở về nếm thử, ốc nước ngọt cảm thấy hương vị hảo ngày mai lại. Đến A, không cần trở về, liền hướng về phía này mùi hương nhi, ta hiện tại đều cảm thấy ngày mai còn sẽ lại đến. trương quản gia hai 120 cái tiền đồng cấp Tống Tân Đồng, sau đó nhìn thoáng qua nơi xa đen nghìn nghịt đám người. Tống cô nương ta coi ngươi này đó tôm hùm sợ không phải không đủ a Tống tân đồng cười đem tiền bạc nhận lấy. Hiện tại cũng nói không chừng. Nếu là không đủ ta ngày mai lại nhiều chuẩn bị một ít là được. Tân đồng. Này thật sự sẽ không đủ. Ta. Thẩm nhìn còn có hơn 200 cân tôm hùm. Không thể tin tưởng hỏi. Hiện tại còn không biết. Tống tân đồng lại lần nữa đem nồi rửa sạch sẽ. Thím. Ta trước đem ốc nước ngọt toàn bộ xào. Hảo. Ốc nước ngọt tổng cộng cũng liền dư lại 10 tính toán chi ly, một nồi liền xào. Hà nhị thẩm tán đồng nói, tống tân đồng mang đến nồi đều là không lớn nồi, nhiều nhất cũng là có thể làm 10 cân tả hữu, lại nhiều nàng liền không có biện pháp khống chế hương vị. Chờ một nồi ốc nước, ngọt toàn bộ nấu hảo lúc sau, công nhân nhóm toàn bộ tan tầm. Ly đến gần sớm nhìn đến các quản sự bưng thật lớn một châu hồng diễm diễm đồ vật đi rồi, này không đồng nhất tan tầm liền vây quanh lại đây. Vừa nghe tôm hùm như vậy quý cũng có chút luyến tiếc, đại đa số đều đào sáu văn tiền mua một đại bàn ốc nước ngọt trở về, nằm ở trên giường vựng hai non rượu, một ngày vất vả cũng liền đi. Bất quá bỏ được tiêu tiền ăn tôm hùm người cũng nhiều, nhiều ít 5 cân, tam cân mua. Càng có rất nhiều ghé vào cùng nhau mua 7-8 cân, trở về cùng nhau ăn, không đến giờ tuốt canh ba, hấp đồ ăn. Móng heo, ốc nước ngọt đều đến cái tinh quang, chỉ còn lại có hai ba mươi cân tôm hùm còn không có bán đi. Bởi vì giá cả quý, những cái đó địa phương khác trở về quản sự không biết Tống Tân Đồng làm hương vị như thế nào, cũng chỉ dám một hai cân mua, cho nên còn dư lại một ít. Không gì người, dư lại tôm hùm làm sao? Tạ thẩm hỏi, Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, liền. Thừa dịp lúc này còn có hỏa cùng nhau xào đi. Tạ thúc hà nhị thúc các ngươi còn không có ăn cơm đâu, làm ra tới cấp các ngươi nhắm rượu ăn. Không cần không cần, ngươi lưu trữ bán tiền. Hai người đều xua tay, đều đã nấu qua, phóng lâu rồi hương vị liền không hảo, thím cũng mệt mỏi cả đêm. Chúng ta lại ăn một cái ăn khuya. Tống Tân Đồng trực tiếp cấp hai cái nồi sắt đảo Thượng Du, đem dư lại ba mươi tơi cân phân hai cái nồi lên. Phủ vừa ra nồi, nồng đậm cay rát mùi hương nhi. Liền bốn phía khai đi. Làm một buổi trưa việc còn không có ăn cơm tà đại ngưu cùng hà lão nhị đều nhìn không được nuốt nuốt nước miếng. Hà nhị thẩm cùng tà thẩm thấy nam nhân nhà mình đều dáng vẻ này, đều nhìn không được phụt một tiếng bật cười. Tà đại ngưu hai người đều xấu hổ sờ sờ bụng, hảo thúc đẩy. Tống tân đồng hô, mấy người còn không có động. Dám quân khâm sai đại nhân bên người gã sai vặt chạy chậm lại đây, nhìn hai nổi thái sắc chạch tươi sáng, tôm thơm nồng úc. Tôm hùng đất xào cay, nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, tiểu lão bà, này đó ta đều phải. Tống tân đồng nhìn thoáng qua tà đại ngưu mấy người bụng đói kêu vang bộ dáng nghi nghi lắc đầu nói, thật sự là xin lỗi, này đó là làm tới cấp vài vị thúc thúc thẩm thẩm ăn. Không có việc gì tân đồng, đều cấp vị này tiểu công tử đi. Tạ thẩm biết người này là khâm sai đại nhân gã sai vặt, vội nói, tà đại ngưu mấy người cũng liên tục gật đầu, đều cấp tiểu công tử đi. Nhưng, Tống Tân Đồng cũng không cần đi lấy lòng khâm sai đại nhân, cho nên không quá tưởng phân ra đi. Gã sai vặt nhìn ra Tống Tân Đồng do dự, tiểu lão bản, ngươi này không phải có hai nồi sao, ngươi liền phân một nồi cho ta là được, nhà ta đại nhân cũng chỉ là tưởng nếm thử mới mẻ. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, kia thành, này một nồi thiếu một ít liền cấp tiểu công tử ngươi đi, nhiều đến nhà ngươi đại nhân một người cũng ăn không hết. Gã sai vặt gật đầu, tốt tống tân đồng cho hắn trang hảo tiểu công tử nhưng nhớ rõ đem chén lớn trả ta a ta hảo chút chén đều bị công nhân nhóm lấy đi không trả lại cho ta nhà ta đại nhân chẳng lẽ còn sẽ muốn ngươi một cái chén không thành sau khi trở về thay đổi chén liền cho ngươi còn lại đây gã sai vặt dẫn theo cho tống tân đồng một trăm văn tiền bạc sau đó xoay người liền chiều trong doanh địa đi đến tống tân đồng mấy người liền đất chống thượng lửa trại đem tôm hùm ăn xong rồi chờ rửa sạch sẽ chén đũa chậu liền tính toán khua xe bỏ đi trở về lúc này gã sai vặt dẫn theo đèn lồng đi rồi trở về tiểu lão bản ta cho ngươi còn chén đa tạ tống tân đồng tiếp nhận đã rửa sạch sẽ chén đại nhân cảm thấy hương vị như thế nào gã sai vặt nói đại nhân nói này thái sắc trạch tươi sáng tôm thơm nồng úp sát ngoài xốp giòn tôm thịt non mịn là nhắm rượu hảo đồ ăn mấy người nghe vậy vui vẻ Có thể khâm sai đại nhân khích lệ đối với các nàng như vậy nông hộ nhân ra tới. Nói chính là lớn lao hỉ sự này. Tống tân đồng gật gật đầu, đa tà đại nhân khích lệ. gã sai vặt nói, đại nhân nghe nói còn có hương cay ốc nước ngọt, đáng tiếc đại nhân không ăn đến, đáy lòng vẫn là có chút thất vọng, còn hy vọng ngày mai tiểu lão bản nhiều chuẩn bị một ít mới là. Tống tân đồng gật gật đầu, tiểu công tử tốt nhất vẫn là sớm chút tới, mới vừa làm tốt ốc nước ngọt sẽ càng tân tiên càng tốt ăn. Gã sai vặt cảm thấy này thôn cô còn rất biết lễ, không giống mặt. Khác thôn cô nhát gan lại chân chó, cho Tống Tân Đồng hai lượng bạc. Đây là chúng ta đại nhân thưởng, còn thỉnh Tống Cô nương nhiều làm chút mới mẻ thức ăn ra tới. Tống Tân Đồng tiếp nhận bạc, cười đồng ý. Đãi ta trở về ngẫm lại, một có mới mẻ thức ăn liền đưa tới cấp đại nhân hưởng dụng. Đãi gã sai vặt rời đi, Tống Tân Đồng mấy người ngồi xe bò thừa dịp ánh trăng hướng trong nhà đi đến. Tân Đồng này khâm sai đại nhân cũng thích ăn ngươi làm tôm hùm đâu tạ thẩm cao hứng không khép miệng được hắn còn nói cái gì cái gì tươi sáng tới ta dù sao là không nhớ được văn chiếu chứ tống tân đồng cười lặp lại vị kia đại nhân nói chúng ta thái sắc trạch tươi sáng tôm thơm nồng úp xác ngoài xốp giòn tôm thịt non mịn, đúng đúng đúng chính là như vậy một câu văn chiếu chứ quá khó đọc tạ thẩm vẫy vẫy tay Làm ta nói ta cũng thật chính là một chút đều không hợp ý nhau Cũng không biết này đó làm quan như thế nào học Nói chuyện cùng Chúng ta một chút đều không giống nhau Nhân ra ta có thể cùng chúng ta giống nhau a Nhân ra là người đọc sách đâu Hà nhị thẩm nói Tạ thẩm kinh ngạc Người đọc sách đều nói như vậy lời nói a Cũng không phải là Kia cậu đảng nhi về sau cũng như vậy văn chứu chứu Ta nghe không hiểu làm sao Tạ thẩm lo lắng thật sự Ngươi này bà nương thật là, cậu đàn nhi về sau nếu có thể nói ra như vậy văn chứu chứu nói, chúng ta nên cười tỉnh. Đánh xe tà đại ngưu nói, tựa. Như lục tú tài người như vậy mới có thể nói chuyện như vậy văn chứu chứu, như thế nào nghe đều dễ nghe. Cũng không phải là, hà lão nhị cũng nhìn không được phụ hoa nói. Hải, ta thật là hồ đồ, nhưng thật ra đã quên này một vụ, tạ thẩm cộc lóc cười. Muốn cậu đàn nhi có thể giống lục tú tài như vậy khảo cái tú tài. Như vậy nói chuyện ta cũng nhận. tống tân đồng cũng nhìn không được nở nụ cười. Nghĩ đến ngày thường lục tú tài nói chuyện khi ôn tồn lễ độ. Quả thực vẫn là so. Giống nhau nông ra tử hào quá nhiều. Sẽ không đầy miệng lời thô tục. Cũng sẽ không có thô bì thói quen. Làm chuyện gì nhi đều lệnh là cảnh đẹp ý vui. Bất quá như thế nào liền không nghe được có người thượng lục ra làm mai đâu. Đảo mắt tưởng tượng. Này cùng nàng cũng không gì quan hệ Chưa chắc nàng còn có thể chạy tơi cho nhân ra lục tú tài làm mai Tống tân đồng than nhẹ một tiếng Ngửa đầu nhìn đầy trời đầy sao Cũng không biết nào một ngôi sao là nàng nguyên lai like sinh Hoạt địa phương Quá xa Trở về không được May mắn nơi này Đã dần dần ổn định Bánh xe nhẹ nhàng chuyển động Từ phiến đá xanh thượng nghiền quá Phát ra chi vạn chi vạn tiếng vang Thanh thúy lại dễ nghe Bạn thanh âm Thực mau tới rồi tà ra, Tống Tân Đồng dẫn đầu nhảy xuống xe bò, đi vào còn sáng lên đèn dầu nhà chính, nhìn thấy Thu bà bà còn ở may vá quần áo. Thu bà bà, buổi tối theo thùa may vá việc thương đôi mắt, ta liền tùy tiện lộng lộng, Thu bà tử buông trong tay việc, đêm nay thượng sinh ý như thế nào? Sinh ý thực hảo đều bán hết đâu? Tống Tân Đồng nói, tốt như vậy, kia thật đúng là thật tốt quá. Thu bà bà cảm kích nói câu Phật tổ phù hộ, sáng mai khiến cho đại nghĩa bọn họ cho ngươi chảo tôm đi. Thành A, Tống Tân Đồng cười đồng ý, ta cảm thấy ngày mai khả năng 500 cân đều có thể bán xong. Nhiều như vậy, Thu bà tử bị giật mình đến hết sâu một hơi. Thật sự, hôm nay 300 cân tôm hùm đều bán hết, có người còn chỉ là mua một chút nếm thử, nếu ăn ngon ngày mai khẳng định sẽ mua đến càng nhiều. Tạ thẩm nói, Tà Đại ngưu đi đến, phụ hoa nói, nếu là tân đồng bán rượu, ăn đến người khẳng định càng nhiều. Đừng bán cái gì rượu, không nói rượu dẫn khó lấy, những cái đó công nhân nhóm uống xong rượu vạn nhất nháo sự nhi làm sao, chúng ta nhưng không đảm đương nổi. Thu bà tử gục xuống mí mắt quét tà Đại ngưu liếc mắt một cái, tà Đại ngưu gật đầu, biết biết, ta liền thuận miệng vừa nói, những người đó đều mua rượu trở về cất giấu, buổi tối vựng một hai khẩu. Vậy cùng chúng ta không quan hệ." Thu bà tử nói, "Ta cũng là không tưởng bán rượu, muốn lại bán rượu khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, lại còn có đến chuẩn bị cái bàn băng ghế, quá tốn công nhi." Tống Tân Đồng nói, "Hiện tại bọn họ đều mua trở về ăn, chúng ta cũng không cần thu thập mà." "Đúng vậy, chính là lão không cho chúng ta đem mâm còn trở về." Tạ Thẩm có chút bất mãn điểm này, "Mỗi một lần đều đến ta đi thu." sửa ngày mai làm cho bọn họ chính mình chuẩn bị chén Thu bà tử nói Tống Tân Đồng cười cười nàng sớm cùng những cái đó công nhân nhóm nói qua nhưng vừa đến giờ cơm tới cũng liền tay không lại đây nàng chẳng lẽ còn không cho chén không thành bà bà đại bảo bọn họ ở đâu ta dẫn bọn hắn đi trở về Tống Tân Đồng là nói ngủ rồi Thu bà tử mang theo Tống Tân Đồng vào trong phòng đại bảo ngươi a tỷ trở về tiếp ngươi Tống Tân Đồng đem Đại Bảo Từ trên giường đánh thức Đại Bảo, chúng ta về nhà Đại Bảo mơ mơ màng màng mà bỏ lên Ngoan ngoãn ngồi ở đầu giường thượng Tùy ý Tống Tân Đồng cho hắn xuyên áo khoác Mà Tiểu Bảo liền lười không ít Chết sống không muốn động Tống Tân Đồng không thể không đem hắn bối ở trên lưng Một tay nắm Đại Bảo Ba người chậm rãi từ từ hướng ra đi đến Ánh trăng thanh sáng trong Đầy sao lập lè Ba người bóng dáng gắt gao kể tại cùng nhau ấm áp cực kỳ ngày hôm sau trời sáng khí trong tống tân đồng sớm rời giường đem hôm qua thay cho quần áo giặt sạch lại đem ổ gà gà mái phóng ra được tự do thấy quang mang ba con gà mái kỳ kỳ khanh khách kêu cái không ngừng lánh mười chỉ lớn lên không ít tiểu hoàng gà vây quanh gà trậu cơm từ chuyển vòng tống tân đồng đấm đấm phía sau lưng nhận mệnh đi cho chúng nó trang gà thực ai nàng cũng hảo tưởng có người hầu hạ a đáng tiếc Chỉ có thể nằm mơ suy nghĩ một chút. Tống Tân Đồng đem sân quét tước một lần. Lại đem thịt phô đưa lại đây nội tạng toàn bộ dọn tới rồi phòng sau đi. Hiện tại rửa sạch việc toàn bộ dọn tới rồi chiếu phòng mặt sau. Nước bẩn liền toàn bộ ngã vào nhà xí. Cũng là phương tiện không ít. Thừa dịp tà ra người còn không có tới thời điểm. Tống Tân Đồng bắt đầu xứng lỗ liêu. Hai khẩu nồi to đều nấu thượng. Lại dùng một bên hiệu quả cấp chính mình phía dưới điều ăn mì sợi là hà nhị thẩm ra đưa tới có chút khô có thể gửi một hai ngày mới vừa đem ba chén mì lòng cay bưng lên bàn xong bảo thai liền mơ mơ màng màng mà đi lên ba người vây quanh cái bàn ăn xong rồi cơm sáng còn không có ăn đến một nửa tả ra người liền tới đây thím các ngươi ăn cơm sáng sao tống tân đồng vội đứng dậy hỏi ăn qua chúng ta buổi sáng cũng ăn mì sợi tạ thẩm lánh tà nghĩa tam huynh để đi đến ngươi thu bà bà vội trong đất việc đi ta liền mang theo này mấy cái lại đây cho ngươi soát tôm hùm ân tân đồng tỷ tỷ chúng ta buổi sáng cho ngươi soát tôm hùm buổi chiều liền xuống ruộng chảo tôm hùm cậu đàn nhi chạy tiến cùng phòng dựa gần đại bảo ngồi xuống đại bảo ngươi này mì sợi thấy thế nào lên ăn ngon như vậy đại bảo phối hợp hỏi ngươi muốn ăn sao có thể ăn sao cậu đàn nhi lập tức hỏi đại bảo mặt cương một chút Nửa ngày mới nói nói Ngươi đưa cho chén lại đây Cậu đàn nhi lập tức chiều chiếu trong phòng chạy tới Hắc Tiểu tử này thật đúng là Trong nhà làm không ăn no sao Tạ thẩm Tức giận nói Tân đồng tỉ tỉ làm ăn ngon Cậu đàn nhi nói Tạ thẩm bất đắc dĩ Lão nương làm liền không thể ăn Về sau cũng đứng ăn Ăn qua cơm sáng Tống tân đồng Tạ thẩm còn có ta nghĩa cùng tà hào liền cùng nhau soát tôm hùm Mà cậu đàn nhi tắc đi theo đại bảo hắn cùng tiểu bảo ở học phía trước giáo tự. Bởi vì có bốn người soát, cho nên không đến một canh giờ, liền soát đại khái hơn 400 cân. Đủ rồi sao? Tạ thẩm nhìn đánh cốc thùng nơi nơi bó tôm hùm, nhìn không? Được hỏi. Không dư lại nhiều ít, cùng nhau đi. Tống tân đồng nhìn một cái khác đánh cốc thùng tôm hùm, nhiều nhất cũng liền 100 tới cân. Nhưng nội tạng còn không có tẩy. Tạ thẩm nói. Chúng ta đây trước tẩy cái kia, này một trăm tới cân liền phiền toái đại nghĩa ca. Tống tân đồng hồi chiếu phòng cầm một cân hắc mặt ra tới, lại tìm đem kéo ra tới, đem ruột già trực tiếp cắt khai, trước đem giơ đồ vật tẩy rớt, sau đó lại lấy hắc mặt xoa bóp rửa sạch. Này hà lão nhị, ra sao còn chưa tới, đều mau giờ thìn quá nửa. Tạ thẩm có chút bất mãn, nàng ngày thường một người tới vội liền tính, sao còn lão tới như vậy vãn tống tân đồng đáy lòng cũng có một ít không thoải mái hơn nữa thu bà bà cùng tà ra hai huynh đệ cũng vẫn luôn hỗ trợ bất quá ngoài miệng vẫn là chưa nói chỉ là đáy lòng nghĩ chờ cuối tháng phân tiền bạc thời điểm nhiều cấp tà ra một thành lợi tức mà ước mau giờ thìn cuối cùng chờ tà ra huynh đệ tôm soát sạch sẽ lúc sau lại đem ba mươi tơi cân ốc nước ngọt rửa sạch sẽ bỏ vào trong nước dùng nước muối phao hào hà nhị thẩm mới vội vàng chạy tới thật là ngượng ngùng tân đồng Trong nhà cháu dâu Nhi hôm qua ngao nửa đêm, sáng nay đều ngủ đến còn không có lên, Hà Đông tức phụ Nhi cũng nói bụng không thoải mái, ta chỉ phải giúp ta tẩu tử làm chút việc mới chạy tới. Hà nhị thẩm phỏng chừng là vừa chạy tới, đầy mặt đổ mồ hôi, không kịp thở dốc liền ngồi đến tống tân đồng bên người. Tân đồng, ngươi đi làm mặt khác đi, ta tới tẩy ta tới tẩy. Kia thành, ta ra vị liêu còn không có băm, ta đi trước chuẩn bị cho tốt tống tân đồng cũng không có chậm lại trực tiếp hướng chiếu trong phòng đi đến đem hành gừng tỏi chuẩn bị tốt toàn bộ thiết hảo dự phòng lại lột không ít tỏi lưu trữ buổi tối dự phòng mau đến buổi trưa thời điểm đoàn người lại đi công trường thượng sinh ý so ngày xưa muốn hảo một chút có không ít là từ mặt khác bộ phận lại đây mua hấp đồ ăn ăn với cơm bất quá hôm nay rất nhiều người đều mang theo tô bự lại đây không cần dùng tống ra bán đến không sai biệt lắm Tống Tân Đồng đang ở thu thập giỏ rau thời điểm, liền nghe được Hà Nhị Thẩm đi đến một bên Hà Gia sạp thượng nói, Vạn Hồng, ngươi thân mình còn không thoải mái. Hà Đông tức phụ nhi Vạn Hồng cảm thấy cả ngày bụng đều có điểm trùi trùi, nguyên bản tưởng cô nén, nhưng hiện tại càng ngày càng không thoải mái, vừa định nói chuyện, kết quả người lập tức té. Xỉu, Vạn Hồng, ngươi sao lạp, sao lạp, Hà Nhị Thẩm nôn nóng không thôi, vội hô lớn, tống tân đồng quay đầu chiều bên nhìn lại thấy hà gia người đều đem ngã trên mặt đất vạn hồng vây quanh lên vội đi qua đi nói thím các ngươi trước tránh ra một ít bị che ở cùng nhau ai ra thấy đỏ không biết là ai hô một tiếng a hà nhị thẩm là sinh quá oa từng mang thai người vừa nghe liền biết sao hồi sự mau mau mau đóng xe đi thỉnh đại phu tống tân đồng vội nói ta thẩm nhi đem xe bỏ kết quả thím đi Hảo, ta đi khiên ngưu lại đây. Tạ thẩm lập tức đi bộ xe bò, làm hà nhị thẩm các nàng đem người đưa đi huyện thành tìm đại phu. Tống Tân Đồng có chút lo lắng nhìn xe bò đi xa bóng dáng thẩm nghĩ, hy vọng không có việc gì. Hay là có hài tử không biết đi? Tạ thẩm có chút lo lắng, cùng lưu lại thu thập sạp hà ra đại tẩu nói. Không biết. Hà đại thẩm thở dài một hơi, ta kia hai tức phụ nhi đều đi theo, hẳn là sẽ không có việc gì. Các Ngươi đem đồ vật phóng xe lửa thượng, chúng ta cùng nhau trở về. Hà Đại Thẩm đem đồ vật thu thập một chút, thật là ngượng ngùng a, đến tế một tế. Không có việc gì. Tống Tân Đồng cùng Tạ Thẩm một người bối tràn đầy một sọt đi theo xe lửa mặt sau chậm rãi hướng trong thôn đi đến. Hà Vang giờ thân canh ba, Tống Tân Đồng ở nhà cắt ốc nước ngọt cái đuôi. Tạ Thẩm có chút thất thần nói, cũng không hiểu được ngươi Hà Nhị Thẩm tức phụ nhi như thế nào. Tống Tân Đồng ngước mắt. Nhìn tạ thẩm liếc mắt một cái, quả thật là miệng dao găm tâm đầu hủ người, sẽ không có việc gì. Chỉ mong đi. Tạ thẩm là người từng trải, biết kia hài tử đánh giá gần tháng, thai còn không xong, còn mệt thức đêm, không biết có thể hay không giữ được. Hai người không nói gì tiếp tục làm việc, không bao lâu từ chiếu phòng bên ngoài truyền đến hà nhị thẩm tiếng la, tân đồng. Ai, ở phía sau đâu? Tống tân đồng nghe được hà nhị thẩm không có gì dị thường thanh âm. Bỗng dưng Cảm thấy đáy lòng buông lòng Này hẳn là không có việc gì đi Hà nhị thẩm vội vàng đi tới chiếu phòng mặt sau Có chút co quát nói Ở vội vàng đâu Tống tân đồng hồ nghi nhìn nàng một cái Đông tẩu tử thế nào Không có việc gì Hài tử cũng bảo vệ Hà nhị thẩm cười cười nói Bảo vệ là chuyện tốt a Tống tân đồng kinh ngạc hỏi Thím như thế nào còn sầu thật sự đâu Không có nhắn lại Ta thực phương Hà nhị thẩm đầy mặt ái náy nhìn thoáng qua tống tân đồng, muốn nói. Lại thôi, tống tân đồng nhìn ra nàng khó xử, thím có nói cái gì nói thẳng đó là, không cần cùng ta khách khí. Thấy thế, tạ thẩm cũng nhìn không được nói, đúng vậy khách khí gì, có cái gì không có phương tiện nói. Hà nhị thẩm do dự nửa ngày, đông tử tức phụ không phải có mang sao, ta kia hai cái cháu dâu cũng hoài. Kia chúc mừng thím, thật đúng là tam hỷ lâm môn. Tống Tân Đồng lập tức tiếp nhận nói nổi lên chúc mừng lời nói. Đúng đúng đúng, đây chính là rất tốt chuyện. Này, này còn có gì khó mà nói à? Tạ thẩm nghe thấy cái này tin tức tốt cũng đi theo vui vẻ lên, buông trong tay việc, dừng lại nói. Kia hiện tại nhà ngươi không phải chỉ có ngươi đại tẩu một người làm việc nhi. Hà nhị thẩm gật gật đầu, ta chính là muốn cùng Tân Đồng nói cái này, trong nhà này mì phở sinh ý còn không có trở ngại. Ta đại tẩu bọn họ cũng không quá tưởng từ bỏ, cho nên làm ta về nhà hỗ trợ đi. Tống Tân Đồng hiểu rõ gật gật đầu, kia thím ý tứ cũng là như... Vậy, thật là xin lỗi á Tân Đồng, thím cũng không nghĩ tới sẽ như vậy vừa khéo, trong nhà mấy cái hán tử cũng không phải có thể làm này đó việc người, cho nên... Hà Nhị thẩm đầy mặt áy náy nhìn Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng đáy lòng dâng lên một cổ bị vứt bỏ, phản bội cảm giác, nhưng lại biết rõ đây là nhân tình lẽ thường. Nhân gia khẳng định sẽ trước cố chính mình ra sinh ý, không có khả năng tắt đi nhà mình sinh ý tới giúp nàng một ngoại nhân. Hà nhị thẩm nhìn Tống Tân. Đồng giật mình lăng biểu tình, lập tức nói, Tân Đồng, ta phía trước chia làm lợi tức đều từ bỏ, lần này là thím xin lỗi ngươi. Tống Tân Đồng biết Hà nhị thẩm là kém, lập tức lắc lắc, kia thím trước ngồi trong chốc lát ta đem phía trước lợi tức cho ngươi tính tính toán. Nói xong đứng dậy liền hướng phía trước phương nhà ở đi đến. Hà nhị thầm thấp thỏm cầm lấy cây kéo, giúp đỡ tạ thẩm xử lý dư lại mấy cân ốc nước ngọt. Tân đồng có thể hay không giận ta à? Sẽ không, tân... Tân Đồng hẳn là sẽ nghĩ biện pháp. Cũng là, Tân Đồng là lợi hại. Hà Nhị Thẩm gật đầu đồng ý. Tống Tân Đồng cầm trang tiền cái dương cùng sổ sách lại đây, ngồi ở dưới mái hiên tiểu băng ghế thượng, bắt đầu nói, Thím, này hơn 10 ngày trướng ta mỗi ngày đều là làm trò các ngươi mặt nhi đếm. Các ngươi có gì dị nghị không? Tạ Thẩm lập tức lắc đầu nói, Chúng ta tin ngươi. Hà Nhị Thẩm cũng nói, Đúng vậy, tin ngươi. Tống Tân Đồng mỗi ngày đều có ghi sổ thói quen cho nên mỗi ngày chi ra cùng lợi nhuận đều sẽ viết mặt sau cuối cùng một loạt vừa lúc ký lục giữa chưa lợi nhuận thím trừ ra ta phía trước đầu nhập tiền vốn bên ngoài chúng ta còn kiếm lời hai mươi lượng hai vị thím đều là nhị thành lợi một người đến bốn lượng tống tân đồng phân biệt đếm bốn lượng cấp hai người tiếp theo lại đem phía trước ta nghĩa bọn họ đào tôm hùm cùng ốc nước ngọt cùng nhau cấp tính tính đại nghĩa ca này hai ngày giúp đỡ bắt bảy trăm cân đại tôm còn có năm mươi Cân ốc nước ngọt, bởi vì đều là không có xử lý quá, đều là một văn tiền hai cân giá cả tính, tổng cộng là 375 văn. Thím ngươi lấy hảo, tạ thẩm chậm lại, muốn đem tiền còn cho nàng Này nào thành A, nhiều như vậy, tôm hùng như vậy đại một con nhưng trọng, này không được, quá nhiều, ngươi sẽ có hại. Tống Tân Đồng Hà có thể lại lấy về tới đâu, đây cũng là cấp đại nghĩa ca bọn họ một cái thân tình giới. Hơn nữa bọn họ còn giúp xử lý ốc nước ngọt cùng tôm đâu Nếu là đổi làm nhà khác đưa tới Khẳng định sẽ không cấp cái này giá cả Hảo thím ngươi cũng đừng cùng ta chậm lại Ngươi đi về trước đem tiền bạc phóng hảo Chờ giờ dậu tới rồi chúng ta phải xuất phát Tống Tân Đồng ôm tiền hộp liền đi phía trước phòng đi đến Tống Tân Đồng đem hộp mấy chục lượng bạc toàn bộ bỏ vào tiền bình giấu đi Chỉ còn lại có nhị ba lượng bạc vụn cùng tiền đồng Dùng làm ngày thường vốn lưu động Lại đem một cái khác không hộp lấy ra tới phóng tới xe đẩy. Tay thượng, chờ lát nữa mang đi công trường hóa trang tiền bạc. Tạ thẩm thu thập hảo ốc nước ngọt cũng đi ra. Tân đồng, ta đây đi về trước một chuyến, chờ một chút đem ngưu dắt lại đây. Hảo, tống tân đồng đồng ý, nhị thẩm ngươi cũng đi thong thả a Hà nhị thẩm cười đồng ý, ta cũng trở về dọn dẹp một chút, đại tẩu còn ở nhà chờ ta đâu. Tốt. Tống Tân Đồng nhìn theo các nàng rời đi sau, mới bắt đầu chậm rãi hướng xe đẩy tay thượng dọn đồ vật. A tỷ, về sau ta cùng tiểu. Bảo cấp dọn chén rửa chén. Đại bảo đem cực nóng năng qua chén bưng tới, không cho A tỷ mệt. Không cần, A tỷ có tạ thẩm hỗ trợ đâu. Tống Tân Đồng đem chén bỏ vào xe đẩy tay phía dưới không ô vuông, nhất nhất bình phóng. Tống ra xe đẩy tay là Tống Tân Đồng thỉnh thợ một chuyên môn làm. Chỉ có nhất phía dưới là tâm ván gỗ, trung gian dùng cây trúc cách thành mấy cái tiểu không gian, có thể dùng để phóng chén, phóng nồi, phóng các loại gia vị liêu, chỉnh lý đến thập phần. Sạch sẽ, vừa xem hiểu ngay, không cần tưởng trước kia giống nhau nơi nơi tìm kiếm. Mặt trên lại đắp một tầm khinh bạc tâm ván gỗ, chờ tới rồi công trường thượng, đem yêu cầu tài liệu liền bày biện đến mặt trên, cũng sẽ không phiền toái. Hơn nữa toàn bộ xe đẩy tay vẫn là thực nhẹ, Ngưu kéo tới cũng không phải thực cố sức. Bất quá Tống Tân Đồng biết nông gia người đều thương tiếc nuôi trong nhà Ngưu, cho nên nàng cũng không dám phóng quá nhiều trọng vật, thường xuyên đều ở xe. Bỏ mặt sau đẩy đi. A tỷ, buổi tối chúng ta cùng đi đi. Đại bảo giúp đỡ đem tràn đầy một đại buồn tỏi đưa cho Tống Tân Đồng, chúng ta có thể nhóm lửa còn có thể thu tiền bạc. Xe đã khuya về nhà, các ngươi giữa trưa lại không ngủ ngủ chưa? Chờ lát nữa khẳng định muốn ngủ gà ngủ gật. Đến lúc đó A Tỷ còn ôm các ngươi trở về Tống Tân Đồng nói Tiểu bảo dẫu miệng Chính là A Tỷ sẽ mệt A Tỷ ngày nào đó không mệt a. Tống Tân Đồng sờ sờ hai người đầu Chờ thêm này đoạn Thời gian thì tốt rồi A Tỷ chúng ta lại thỉnh cái đại thần hỗ trợ hào Đại bảo ra chủ ý Tống Tân Đồng cũng tưởng A chính là cho tới nay Các nàng gia cùng trong thôn Cũng chưa cái gì lui tới Tương đối thân cận tin được đều là tạ thẩm cùng hà nhị thẩm hai nhà người, nếu thật muốn thỉnh, vẫn là đến hỏi trước hỏi thu bà bà các nàng ý kiến, nhìn xem thôn chung có ai là cũng đủ thành thật lại tri ân lại ái sạch sẽ. Nàng nhưng không nghĩ tao cắn ngược lại một cái, buổi tối ở công trường thượng, sinh ý so ngày hôm qua còn hỏa bạo, rất nhiều người đều nguyện ý tới mua một chén ốc nước ngọt, lấy về chỗ ở cùng ca nhi mấy cái uống mấy non rượu còn lại càng có tiền càng bỏ được tiêu tiền các quản sự tắc mua không ít tôm hùm đất xào cay trở về nhắm rượu mãi cho đến giờ tuốt mạt tôm hùm đều bán hết tống tân đồng mới nghỉ ngơi một hơi may mắn tạ thúc ở chỗ này bằng không đêm nay thượng ta cùng tạ thẩm hai người còn lo liệu không hết quá nhiều việc cũng không phải là nhưng ít nhiều ngươi ở tạ thẩm lột một cái tôm hùm uy đến tạ đại ngưu trong miệng tới dư lại mấy cái toàn bộ khao khao ngươi Ân ân, ăn ngon. Tạ Đại Ngưu liên tục nói, không nghĩ tới này xinh ý so ngày hôm qua còn hảo. Này có gì, chúng ta mới vừa đến khâm sai đại nhân gã sai vặt liền tới mua 20 cân tôm hùm, còn có ốc nước ngọt đi trở về đâu. Tạ Thẩm một bên thu thập chậu một bên nói, Tống Tân Đồng cũng không tưởng đêm nay xinh ý. Như vậy hảo, bên cạnh mấy nhà bày quán người đều sớm đi trở về, chỉ còn lại có các nàng một nhà, thúc, thím. Chúng ta đi về trước đi, hồi ta chỗ đó đi ăn cái ăn khuya lại về nhà. Không cần, trong nhà lưu cơm. Tạ thẩm nói, nhà ta còn hầm canh xương hầm đâu, trở về kêu lên thu bà bà bọn họ cùng nhau, chúng ta ăn cái ăn khuya. Tống Tân Đồng đẩy xe bò liền đi biên nói, ta biết mọi người đều ngóng trông nhiều càng đâu, ta cũng ngóng trông đâu, tháng sau sơ không sai biệt lắm. Số lượng từ đủ rồi, liền chờ biên tập đại đại thông chi đi. Dù sao ta nghe nàng an bài, đến lúc đó tưởng nhiều càng gì đó đều không phải mộng, chỉ cần đại gia nguyện ý xem ha, ngày hôm sau sáng sớm, tống tân đồng ngoài cửa liền nganh đón mấy cái khách không mời mà đến. Tống ra nha đầu, những cái đó ốc nước ngọt còn có đại tôm chính là thuộc về chúng ta trong thôn đồ vật, cũng không thể tùy ý ngươi vớt, chúng ta về sau còn tưởng lấy tới làm tới ăn đâu, đến lúc đó thượng nơi. Nào sờ xoa Một cái mỏ chuột tai khỉ nam nhân mạnh mẽ nói, đây chính là chúng ta đại gia đồ vật. Chính là, chính là, ta nhưng nghe nói các ngươi lộng đi làm thức ăn bán, nhưng kiếm lời không ít tiền. Có một cái đáy mắt mang theo kỵ hận người ta nói nói, muốn ta nói này kiếm tiền nên giao cho trong thôn, như thế nào có thể làm ngươi một người cấp tham đâu. Tống Tân Đồng nghe xong nửa ngày, nguyên lai like là đỏ mắt, đáy lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Thu bà tử lớn. Tiếng mắng. Các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, kia phiến cánh rừng nhưng không là không ai muốn, các ngươi bao lâu đi qua bên trong, còn nói cái gì làm tới ăn, các ngươi làm được tới không, ta không làm tới ăn, uy gà không thành sao. Diệp Quế Hoa tệ tiến vào, kia tuy là vô chủ, nhưng cũng là thuộc về trong thôn đồ vật, dựa vào cái gì làm nàng một cái chảo hết. Các ngươi chính là đỏ mắt, sớm mấy trăm năm như thế nào không nói, Diệp Quế Hoa ngươi thật đúng là... Không biết xấu hổ, tạ thẩm mắng to, mang thai đã bị nơi nơi tế, chờ lát nữa bị người tê rớt còn ăn và chúng ta tân đồng sân thượng. Tiếng nói vừa dứt, nguyên bản dựa gần Diệp Quế Hoa người toàn bộ tránh ra, cùng nàng ly nhị ba thước khoảng cách, sợ lập tức lây dính thượng bị ăn và. Diệp Quế Hoa suy một tiếng, chúng ta nhưng đều là họ vạn, các ngươi nhưng đừng bị này đàn họ khác người cấp châm ngòi. Ta phi, tạ thẩm nhìn Diệp Quế Hoa bụng, Ta châm ngòi cai rắm, ngươi, chẳng lẽ không mang thai, ngươi dám thể với trời nói ngươi không mang thai, nói dối liền sinh nhi tử không lộ đít. Ngươi, Diệp Quế Hoa xì một tiếng khinh miệt, sau đó nói sang chuyện khác nhìn Tống Tân Đồng, ta nhưng nói cho ngươi, hạ ngươi trong vòng một ngày đem tiền bạc đưa đến chúng ta vạn ra đi, bằng không, bằng không thế nào. Tống Tân Đồng lạnh mặt, nàng nguyên bản còn nghĩ thỉnh ta nghĩa hai người ở nhà giúp đỡ làm chút việc. Đến lúc đó chảo tôm hùm cùng ốc, nước ngọt liền giao cho trong thôn mặt người, Đến lúc đó lấy một văn tiền hai cân giá cả thu, Nhưng không nghĩ tới trong thôn này nhóm người thế nhưng đã tìm tới cửa, Nàng thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, bên trong không chỉ có có vạn gia người, Còn có không ít hắn họ người, các ngươi này đó họ khác người cũng là như thế này tưởng, Một ít họ khác người sắc mặt cứng đờ, còn chưa nói lời nói diệp quế hoa liền lại mở miệng nói, Nàng giao cho trong thôn về sau cũng là tiện. Nghĩ tới rồi các ngươi trên người. Này nhóm người vừa nghe, trên mặt cũng khôi phục phía trước thảo phạt nàng biểu tình. Các ngươi, tạ thẩm tức giận đến cũng không biết nên nói cái gì. Tống tân đồng cười lạnh. Các ngươi xác định này bạc vào bọn họ vạn ra người trong túi còn có thể phân đến các ngươi trên đầu. Này nhóm người vừa nghe, lại lay động lên. Kia phiến cánh rừng vốn di chính là vô chủ, ta cũng là trong thôn người. Ta như thế nào liền không thể đi đào. Tống. Tân Đồng Chất vấn nói. Ai cho ngươi quyền lực. Diệp Quế Hoa sắc mặt đổi đổi. Nàng hôm qua chính là ở Vạn Thúc trong nhà nghe được tin tức này. Còn lại thân tộc cũng có chút ý kiến. Cho nên nàng mới có thể tự chủ trương chạy tới. Tưởng lánh cái công lao. Đến lúc đó nàng bảo bối nhi tử cũng là có thể đi theo Vạn Thúc tôn tử cùng đi huyện thành niệm thư. Một cái không cha không mẹ người xa cơ thất thế nào có tư cách đi chúng ta thôn cánh rừng. Ngôi sao trời Diệp Quế Hoa. Ngươi nói cái gì. Ta xé miệng của ngươi. Tạ thẩm nhảy lên chân liền phải chiều Diệp Quế Hoa đánh tới. Tống Tân Đồng vội đem nàng giữ chặt. Vạn nhất thật cho nàng đem nhi tử đâm rớt. Các nàng nhưng phó không dậy nổi trách nhiệm. Tống Tân Đồng tiến lên một bước. Là thôn trưởng nói ta loại này không cha không mẹ người liền không thể đi cánh rừng. Đúng thì thế nào. Diệp Quế Hoa ngạnh cổ nói. Hôm nay ngươi nếu là không cho bạc. Chúng ta liền đem ngươi trục xuất thôn. Thu bà. Tử khí đến không được. Tân đồng cũng không phải là các ngươi loại này châm ngòi ly gián người. Nên trục xuất thôn người chính là các ngươi loại người này. Ngôi sao trổi. Khắc thân cận người. Thu đại nương các ngươi nhưng đến cách khá xa một chút. Không biết là ai nói nói. Tân đồng là khắc người vẫn là vượng người. Các nàng chẳng lẽ không biết. Thu bà tử mắng to nói. Các ngươi này đàn hắc tâm can có phải hay không lại bị trương bà tử châm ngòi? Lời nói vừa ra, trong đó, hai cái bà tử liền cúi đầu, có chút trột ra không nói. Tống Tân Đồng sớm cảm thấy hôm nay này vừa ra nhất định là có người châm ngòi, không nghĩ tới lại cùng trương bà tử nhắc lên quan hệ, quả thật là nàng thủ đoạn quá nhu hòa sao. Bất quá hiện nay cũng không phải giải quyết nàng thời điểm, mà là trước mắt này nhóm người nên như thế nào tống cổ. Tống Tân Đồng nhìn Diệp Quế Hoa, Nguyên lai là thôn trưởng ý tứ, ta nhưng thật ra muốn cùng vạn thôn trưởng hảo hảo nói nói, hắn, muốn như thế nào đem ta trục xuất thôn, diệp quế hoa, ai cho ngươi cái này lá gan, vạn thôn trưởng từ bên ngoài đi đến, hắn vừa nghe đến người tới báo tin, liền biết muốn xảy ra chuyện nhi, chạy nhanh chạy tới, ai biết vẫn là chậm một bước, diệp quế hoa bị giống đến run run một chút, sau đó chống thân mình đi qua đi nói, vạn thúc, Này tống ra cây trổi tống ra nha đầu đem chúng ta cánh rừng ốc nước ngọt toàn bắt, ta làm nàng cấp chút bạc có cái gì không đúng. Các nàng ra vốn dĩ cùng này cánh rừng không quan hệ. Cánh rừng chính là trong thôn vật vô chủ, ngươi là nói muốn nói ta không phải trong thôn người sao. Ta hộ tịch thượng viết thanh giang huyện đào hoa thôn viết chính là giả sao. Tống tân đồng lạnh giọng chất vấn, ngươi vẫn là nói thay ta làm hộ tịch thôn trưởng cho ta một quyển thêm hộ tịch. Diệp Quế Hoa sắc mặt cứng đờ, vạn thôn trưởng càng là trầm mặt, tống tân đồng nhìn vạn thôn trưởng sắc mặt, không mặn không nhạt nói, nếu hộ tịch là giả, chúng ta đây mấy năm nay giao thuế đều đi nơi nào, vạn thôn trưởng sắc mặt càng khó nhìn, diệp thị ngươi nói bậy gì đó, dám yêu ngôn hoặc chúng, ta thấy vạn lão tam làm chủ hưu ngươi. Diệp Quế Hoa nhất thời mở to hai mắt nhìn, vạn thúc, ta không phải ý tứ này, ngươi không thể hưu ta. Ta mang thai A. Vạn thôn trưởng không lý nàng. Chỉ là nhìn Tống Tân Đồng. Tống ra nha đầu yên tâm. Các ngươi hộ tịch tự nhiên là thật. Mặt trên chính là có quan ấn. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Ta còn tưởng rằng nàng nói chính là thật sự đâu. Còn tưởng rằng quan ấn là giả. Bị nghẹn một chút vạn thôn trưởng muốn giết diệp quế hoa tâm đều có. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Hôm nay việc này là này không bớt lo bà nương nháo ra tới. Ngươi đừng cùng nàng chấp nhận Tống Tân Đồng đạm đạm cười, thôn trưởng, ta cảm thấy có như vậy tai hòa ở, sẽ ảnh hưởng đào hoa thôn hài hòa, nàng cả ngày không phải tìm nhà này nháo, chính là tìm kia ra nháo, ngươi cũng. Không thể bởi vì nàng là ngươi cháu dâu liền thiên giúp nàng, vạn thôn trưởng không nghĩ tới Tống Tân Đồng sẽ như vậy trực tiếp cự tiếp hắn cấp ra bậc thang, Tống Tân Đồng nhưng không tính toán dẫm lên đi xuống, nàng lại như vậy hiền lành đi xuống, sớm hay muộn bị nhân sinh nuốt huống chi nàng như vậy nói, cũng là vì thử một chút vạn thôn trưởng cuối cùng điểm mâu chốt. Vạn thôn trưởng khóe miệng chiều chiều, đi kêu vạn lão tam lại đây đem hắn bà nương lánh trở về, hảo hảo. Quản giáo, nghe hắn an bài, tống tân đồng cười lạnh một tiếng. Ta trước sau chỉ là không cùng chi thúc thúc, làm không được bọn họ chủ. Vạn thôn trưởng giải thích một câu, sau đó nhìn này gian thu thập đến sạch sẽ cỏ tranh phòng tống gia nha đầu thật là càng ngày càng biết sinh sống về sau cũng đừng quên chúng ta đào hoa thôn à thu bà từ chen vào nói thôn trưởng nói đây là gì lời nói tân đồng chính là chúng ta đào hoa thôn vạn thôn trưởng gật gật đầu ta tự nhiên biết tống gia nha đầu cũng là cái hiểu chuyện tống tân đồng đáy lòng cười lạnh tam câu nói không rời đi này ích lợi tống tân đồng nghĩ nghĩ thôn trưởng kia phiến cánh rừng có bao nhiêu đại mười tới mẫu Vạn thôn trưởng nói, ta nghe thu bà bà nói trong thôn rừng cây tử đều là một hai không có tiền một mẫu. Thôn trưởng, ta tưởng mua nó. Tống Tân Đồng nói, thu bà tử vừa nghe nóng này, nào có mua đất chính mình trước báo giá, này không phải rõ ràng có hại sao. Tân Đồng, ngươi không hiểu mà, đừng nói bậy, không mau mà giá cả đều không giống nhau, kia núi rừng thạch mà một lượng bạc tử đều ngại quý. Tống Tân Đồng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cảm thấy chính mình có hại Vạn thôn trưởng trên mặt không quá đẹp Tống ra nha đầu chỉ sợ không biết Kia phiến cánh rừng là thôn Đại gia muốn qua bên kia giặt quần áo đốn củi Không thể bán cho ngươi Ta mua các ngươi cũng có thể đi à, Chỉ là không thể đụng đến ta tôm là được Tống tân Đồng giống như thiên chân nói Vạn thôn trưởng coi như khó xử Này sợ là không được Ngươi nếu là muốn tôm khiến cho thôn dân cho ngươi bắt Ngươi tiêu tiền mua là được Thu bà tử lập tức quát, kia vốn là vô chủ, như thế nào liền không thể mua, không thể liền tính, như thế nào còn phải bỏ tiền đi mua những cái đó không ai muốn tôm, thôn trưởng ngươi như vậy quá không được, vạn thôn trưởng sắc mặt trầm xuống, tống gia nha đầu là cái có phúc khí, mang theo các thôn dân, cùng nhau phát tài không được sao, kia cũng không thể như vậy, thu bà tử quát, thu bà bà. Tống Tân Đồng giữ chặt thu bà từ tay, sau đó nhìn vạn thôn trưởng, nếu thôn trưởng như vậy nói, ta đây liền thu đi. Sau khi nói xong nhìn này đó vẻ mặt ý mừng các thôn dân, không khỏi cười lạnh. Tôm hùm một văn tiền 5 cân, ốc nước ngọt một văn tiền nhị cân, chỉ cần sống, chết đều không cần. Tống Tân Đồng nói, có người lớn tiếng reo lên, này cũng quá thấp đi, ngươi bán đi một. Cân chính là 10 văn kiện đến. Đúng rồi, đúng rồi. Ngươi cũng quá hắc tâm can đi. Tống Tân Đồng đạm cười, kia tùy tiện các ngươi đi, dù sao ta chính là cái này giá cả. Nói xong nhìn vạn thôn trưởng nói, thôn trưởng, ngươi cũng thấy rồi, là bọn họ không muốn, ta cũng không có biện pháp. Vạn thôn trưởng thực không mừng Tống Tân Đồng thái độ, đáy lòng càng thêm bất mãn lên, ngươi này giá cả thực sự có một chút thấp. Thôn trưởng chính là không biết làm một phần tôm hùm, muốn thêm nhiều ế-du, Thêm nhiều ít hương liệu, này đó hương liệu đều đáng giá bảy tám văn tiền, hơn nữa kia phiến cánh rừng chỉ cần sẽ bắt cá người đều có thể dễ dàng bắt được thượng trăm cân tôm, quả thực chính là lấy không tiền, thôn trưởng cảm thấy ta cấp đến giá cả còn thấp sao. Tống Tân Đồng nói xong lại quét diệp Quế Hoa liếc mắt một cái, nếu không có là xem ở thôn trưởng trên mặt, chỉ bằng vừa rồi các ngươi trợ chủ vi ngược kia thái độ, ta chỉ biết cấp một văn tiền. 10 cân Ở đây người đều chừng hướng diệp quế hoa, đáy lòng bất mãn cực kỳ. Tống Tân Đồng chiều vạn thôn trưởng nói, thôn trưởng, ngươi cảm thấy đâu? Bị cho mặt mũi vạn thôn trưởng gật gật đầu, này giá cả là không tồi, nếu là đi trong huyện nói không chừng còn bán đến càng tiện nghi đâu. Kia khi nào thu, khi nào đưa tới a Có người động tâm. Tống Tân Đồng nói, ta một ngày nhiều nhất muốn 500 cân, đến nỗi các ngươi như thế nào phân phối liền thỉnh thôn trưởng cùng các. Ngươi nói, mỗi ngày thượng vô cùng buổi chiều đều có thể đưa tới. Kia thành, ta trở về liền đi đào đi. Đãi thôn dân đi rồi, vạn thôn trưởng đối Tống Tân Đồng nói, Tống ra nha đầu ngươi là làm đại sự người, không muốn quá mức với hùng hổ doa người, đắc tội thôn chung người đối với ngươi nhưng không có gì chỗ tốt. Tống Tân Đồng cười nhạo, thôn trưởng cũng thấy kia tình hình, nếu ta không cường ngạnh một chút, bọn họ còn cảm thấy ta dễ khi dễ đâu, thôn trưởng ngươi cảm. Thấy ta nói được nhưng đối Vạn thôn trưởng ngẩn ra Bọn họ tối hôm qua thượng nhưng còn không phải là nghĩ tống ra một môn bơ vơ không nơi nương tựa người đâu Tiếp nhận các nàng sinh ý cũng là được không Nhưng không nghĩ tới sáng nay sẽ nhìn thấy này một mặt Hắn cảm thấy chính mình di vãng đều tưởng sai rồi Cái này tống tân đồng cũng không phải là cái mềm Nếu là bức nóng này Ai biết nàng sẽ làm ra cái gì Hiện tại đều là may mắn cái kia diệp quấy hoa cản quấy một hồi Vạn thôn trưởng tuy còn sẽ không sợ cái này cô nương, nhưng tổng cảm thấy cấp chút mặt mũi, có lẽ đối chính mình có chỗ lợi. Này đây, lại đây thời điểm mới có thể đem đêm qua thương lượng tốt chủ ý lật đổ, còn tính công chính giúp đỡ tống tân đồng xử lý xong việc nhi, nghĩ đến nàng sẽ nhớ kỹ nàng tốt. Vạn thôn trưởng gật gật đầu, tống ra nha đầu có chủ ý liền hào lại lần nữa lặp lại như vậy một câu sau liền xoay người rời đi, chờ vạn thôn trưởng đi xa sau, tạ thẩm chiều. Trên mặt đất phun một tiếng, ta phi, cái gì ngoạn ý nhi, diệp quế hoa chân trước tới đòi tiền, thôn trưởng sau lưng liền tới rồi, không phải ước hảo ta đều không tin. Thu bà tử cũng mắng một tiếng, sau đó nói, tân đồng ngươi sao muốn mua kia cánh rừng đâu, nhiều tính không ra a may mắn không đồng ý. Tống tân đồng chấn an hai người, ta biết thôn trưởng sẽ không bán, cho nên ta mới cố ý nói như vậy, ngươi như thế nào biết hắn sẽ không bán. Thu bà tử kinh ngạc, tống tân, đồng giải thích, vạn thôn trưởng tuy rằng là tương đối thiên hướng bọn họ vạn ra người, nhưng đại thể vẫn là hy vọng trong thôn tất cả mọi người giàu có lên, nhưng là nếu làm ta mua cánh rừng, cũng bất quá 10 tới lượng bạc, phân đến mỗi nhà mỗi hộ trong tay chính là phòng chừng chỉ có trên dưới 100 văn kiện đến, nếu là làm ta thu tôm hùm, bọn họ mỗi nhà kiếm nhưng không ngừng điểm này, nhưng một văn tiền năm cân, này giá cả nhưng không cao, Thu Bà Tử nói, Thu Bà, Bà, ngươi cũng không biết nói kia phiến cánh rừng ướt trong đất có bao nhiêu, rất nhiều ở trong nước bùn cũng chưa bỏ ra tới đâu, hơn nữa ngươi còn đừng quên trong sông, ít nhất có thể chảo mấy vạn cân. Tống Tân Đồng giải thích nói, tích tiểu thành đại, nhiều chảo chút kiếm liền nhiều, ta nguyên nghĩ là một văn tiền nhị cân, chính là bọn họ thật sự quá nhưng khí, ta đây liền sẽ không cho các nàng giá cao. Tống Tân Đồng đáy lòng cũng là có khí. Đó là bọn họ xứng đáng. Thu bà tử nói. Tống Tân Đồng lôi kéo Thu bà bà cùng tạ thẩm tử trở về trong phòng. Nếu bọn họ mỗi ngày đều cho ta đưa lại đây nói. Đến lúc đó đại nghĩa ca bọn họ cũng đừng đi đào. Liền thỉnh bọn họ ở nhà giúp đỡ xử lý tôm hùm cùng ốc nước ngọt. Thành A. Tạ thẩm đồng ý. Vậy các ngươi trong đất việc làm sao? Tống Tân Đồng lo lắng hỏi. Thu bà tử nói. Không nhiều lắm. Lão bà tử ta một người là có thể làm xong. Chờ cuối tháng đa phát tiền bạc Ngươi tạ thúc liền không đi Đến lúc đó vừa lúc nông thu Sẽ không chậm chế chuyện này Tạ thẩm nói Đến lúc đó chúng ta toàn ra nhưng đều dựa vào tân đồng sinh hoạt Thành A Tống tân đồng cười đồng ý Hà nhị thẩm còn trở về nhị thành lợi Tức liền đều cấp thím các ngươi Đến lúc đó thật sự lo liệu không hết quá nhiều Việc còn phải bà bà các ngươi cho ta đứng vững A Này nào thành A Liền ban đầu hai thành tựu đã rất nhiều Nửa tháng không đến chúng ta liền kiếm lời bốn lượng, đủ nhiều. Thu bà, tử không cần. Kỳ thật phía trước liền tưởng cấp thím các ngươi lại thêm một thành, nhưng không có tới cặp nói hà nhị thẩm liền rời khỏi, cho nên liền đều cấp thím các ngươi. Các ngươi người một nhà đều ở giúp ta, đây cũng là nên được. Tống Tân Đồng không thích thiếu nhân tình, Có thể cho tiền liền tận lực đưa tiền. Hơn nữa thím, ta nghe tạ thúc nói chờ 8 tháng bọn họ này một đoạn đường sông khoác hờ khoan về sau liền hướng địa phương khác đi rồi. Đến lúc đó chúng ta phòng. Trừng sinh ý chỉ sợ cũng liền không thể lại làm đi xuống. Cho nên liền này 2 tháng, các ngươi có thể lấy ta lợi tức cũng liền này 2 tháng. Tống tân đồng chiều hai người kính cẩn hành lễ liền thỉnh bà bà cùng thím này hai tháng lại vất vả vất vả giúp giúp ta tân đồng tuy nói hướng lên trên du địa phương khác đi cũng bất quá một vài cái canh giờ xe trình vì sao không tạ thẩm nói tống tân đồng lắc đầu thật sự quá xa hơn nữa lúc ấy đại bảo bọn họ cũng phải đi học đường ta còn phải ở nhà nhìn chằm chằm cả ngày bên ngoài buôn ba chậm chế hai người bọn họ này cũng không phải ta làm buôn bán ước nguyện ban đầu a Tân Đồng nói đúng, hơn nữa quá xa, qua lại đến bốn cái canh giờ, một cái cô nương ra, vẫn là không an toàn. Thu bà tử nói xong lại nhìn không được thở dài, không phải nói tu nửa năm trở lên sao, như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi. Nương đây là nhân gia khâm sai đại nhân quyết định, chúng ta sao biết à, tạ thẩm, nói, hình như là nói Tân Đồng làm đồ ăn ăn ngon, những người đó làm việc cũng có nhiệt tình. Nguyên bản nửa năm kỳ hạn công trình ngắn lại hai ba nguyệt đâu. Ha ha ha, này cũng quá khoa trương. Tống Tân Đồng nhìn không được cười nói, muốn thực sự có cái này thần hiệu, kia chờ các ngươi nông thu thời điểm cho các ngươi nấu cơm, đến lúc đó năm ngày việc hai ngày liền làm xong rồi. Mấy ngày kế tiếp, buổi tối sinh ý một ngày so một ngày hảo, muốn tôm cùng ốc nước ngọt cũng tăng nhiều không ít. Tống Tân Đồng hiện tại một ngày sinh hoạt quy luật chính là trước làm món kho sau đó soát tôm sau đó đi công trường bán thức ăn về nhà lại soát tôm buổi tối lại xào chế đồ ăn một ngày xuống dưới cả người đều mệt đến không sư lực cảm giác sắp chết rồi tống tân đồng soát tôm nhìn một bên mệt gầy tạ thẩm thím chúng ta như vậy không được nên thỉnh cá nhân trở về hỗ trợ vùi đầu tẩy nội tạng tạ thẩm ngẩng đầu nhìn nàng một cái hiện tại trong thôn người đều nhìn chằm chằm ngươi đâu Vạn nhất thỉnh một cái gian tế trở về làm sao? Tống Tân Đồng đâm đâm phía sau lưng, chỉ là tẩy rửa sạch soát, cũng không sợ, chúng ta như vậy quá mệt mỏi, đừng đến lúc đó mệt ra bị bệnh còn phải không thường thất. Kia Tân Đồng nhưng có chọn người thích hợp, tạ thẩm cũng không ở nói cái gì, mấy ngày này thật là mệt cực kỳ, nàng chính mình mỗi ngày về nhà uống mấy khẩu rượu trắng sau liền mê đầu ngủ, cậu đản nhi nàng nãi mỗi ngày ở. Nhà trong đất việc cũng vội không xong, đại nghĩa nhà bọn họ cũng muốn vội, nơi này cũng muốn vội, tuy rằng tân đồng lâu lâu nấu tốt hơn ăn cho đại gia bổ một bổ, còn là mỗi ngày đi xuống gầy. Tống tân đồng nghĩ nghĩ, ngày đó thu bà bà nói cái kia vương quả phụ còn hành, nhìn là cái lanh lợi, nếu không đã kêu nàng đến đây đi. Tạ thẩm nghĩ nghĩ, nhưng nàng còn mang theo cái oa, chỉ sợ mỗi ngày đến mang đến, hơn nữa nhà nàng còn có việc đâu, không có việc gì, nhìn nhưng, thật ra cái ngoan ngoãn, cùng tiểu bảo bọn họ hẳn là có thể chơi đến một chỗ đi. Tống Tân Đồng hiện tại liền tưởng cấp chính mình giảm bớt áp lực, đến lúc đó khiến cho nàng soát tôm cắt ốc nước ngọt đuôi, thiếu này nhất dạng nhi việc chúng ta liền thoải mái không ít. Tạ Thẩm nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nàng người thành thật, cũng là cái làm việc nhi hảo thủ, chính là quá đáng thương. Vậy ngươi cho nàng nhiều ít tiền công a? Tạ Thẩm lại hỏi. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, ấn cân. Số tính đi. Làm như vậy đến càng nhiều tiền càng nhiều Kia chẳng phải là Tạ thẩm tưởng nói làm nàng chiếm tiện nghi Nhưng ngắm lại nhà mình mới là nhất chiếm tiện nghi Kia thành Ta giặt sạch điểm này nội tạng liền đi cùng nàng nói Nàng trước hai ngày còn hỏi ta đâu Ta lúc ấy nghĩ chúng ta vài người Cũng là có thể làm xuống dưới liền không đáp ứng Vẫn là đến thêm một cái nhân tài hảo Bằng không cả ngày đều ngâm mình ở này trong nước Tống tân đồng nhìn bị phao Chướng tay, nhíu nhíu mày, chờ nơi này việc vội xong rồi liền đi huyện thành mua chút sát tay cao, đừng 15-6 tuổi hoa quý tuổi, liền dài quá một đôi thô giáp tay già đời. Đến lúc đó còn phải làm vương quả phụ đừng ra bên ngoài nói bậy, nếu là làm những người đó biết ngươi là như thế nào rửa sạch như thế nào làm, những người đó sợ là lại đến học trộm đi. Tạ thẩm nói lại nhìn không được cười nói, hôm qua tới mua chúng ta ốc nước ngọt kia tiểu tử lời nói nhưng đem ta cười đã chết, nói nguyên bản nghĩ tam văn tiền một mâm lấy về đi qua quá miệng nghiện, không nghĩ tới nhìn rất hương ăn miệng đầy cát đá, thiếu chút nữa đem hắn nha khái rớt. Tống Tân Đồng vẫn luôn xào cái không ngừng, nơi nào sẽ nghe thấy cái này chê cười. Mấy ngày hôm trước bắt đầu thu ốc nước ngọt cùng tôm hùm về sau, có chút người ngại nàng cấp đến gả cho quá thấp, cho nên liền chính mình cầm đi làm tới bán, chỉ là không có rửa sạch sẽ, làm cho người khác bị lừa một hồi. Liền không muốn lại đi lần thứ hai, tuy nói giá cả tiện nghi một nửa, hương vị không hảo liền tính, còn đẩy miệng xa, là cá nhân đều sẽ lựa chọn hơi chút hảo một chút. Này vẫn là chúng ta độc nhất vô nhị bí phương, cũng đừng làm cho người học trộm đi. Tạ thẩm nói, tống tân đồng đương nhiên không có dị nghị, nhìn tạ thẩm đã tẩy xong thủy, nàng nhìn còn có 500 cân tả hữu tôm liền nhìn không được nói, thím, nếu không ngươi hiện tại liền đi thông chi cái kia quả phụ đi, ta... Tạ thật sự là không nghĩ soát tôm. Tạ thẩm nhìn không được nở nụ cười, vẫn là lần đầu tiên nghe được nàng oán giận. ta đây cũng đến trước đêm này đó chắc thủy A. Không cần, ta tới là được. Tống tân đồng vội vàng đem tạ thẩm đẩy đi ra ngoài, sau đó bắt đầu thiết nội tạ, xuống nước, đợi lát nữa cùng nhau chác đảo đi vào thủy. Vừa qua khỏi nửa khắc chung, tạ thẩm lánh vương quả phụ đã trở lại. Vương quả phụ lánh một cái xanh sao vàng vọt tiểu tử, có chút câu nệ triều tống. Tân đồng cười cười, tống tân đồng trên dưới đánh giá vương gia mẫu tử liếc mắt một cái, tuy rằng ăn mặc cũ nát, nhưng nhìn qua sạch sẽ, nhìn qua là cái ái sạch sẽ chủ nhân, làm thức ăn sinh ý chính là muốn ái sạch sẽ, nếu là đầy tay móng tay dơ đồ vật, ai thấy có thể nuốt trôi. Vương quả phụ cảm thấy vị này tống gia nha đầu khí thế thực đủ, nhìn chằm chằm đến nàng đại khí cũng không dám ra một tiếng, thấp thỏm nửa ngày nói, tống gia cô nương, ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo làm, xem ra tạ thẩm cùng nàng nói qua, tống tân đồng cũng không có nói thêm nữa, vương thẩm nhi đừng câu nệ, ta này việc chính là vẫn luôn dính thủy, không biết ngươi có thể hay không chịu được nói đem vương quả phụ hướng chiếu phòng sau cổ đi, có thể hành vương quả phụ lập tức nói tống tân đồng gật gật đầu chủ yếu chính là dùng bàn trải xoát này đó tôm bụng hà dơ đồ vật còn có chính là tu bổ ốc nước ngọt vương quả phụ gật đầu tỏ vẻ minh bạch kia thím trước thử xem tống tân đồng đơn giản dạy giáo nàng sau đó liền đem bàn trải đưa cho vương quả phụ vương quả phụ là cái tay chân lanh lợi không vài cái liền thượng thủ sau đó thật cẩn thận hỏi tống tân đồng tống ra cô nương ta bộ dáng này được chưa hành thím làm được thực hào tống tân đồng chỉ vào một khát bên đánh cốc thùng rửa sạch sạch sẽ sau liền ném đến nơi đây mặt bên này chính là không có tẩy quá hào vương quả phụ vội gật đầu ta hiểu được tạ thẩm triều tống tân đồng xử cái ánh mắt tống tân đồng hiểu ý sau gật gật đầu vương thẩm nhi ngươi cũng thấy này đó việc mỗi ngày mạc ước chỉ cần rửa sạch năm trăm cân liền thành còn có cắt năm mươi cân ốc nước ngọt đuôi đến nỗi ngươi có thể hay không làm xong cũng không quan hệ ta ấn cân cùng ngươi tính một văn tiền hai cân vương quả phụ sửng sốt một chút một văn tiền hai cân đúng vậy ngươi soát nhiều ít ta cho ngươi nhiều ít Tống Tân Đồng gật đầu, bất quá ta yêu cầu duy nhất. Chính là không thể đem chúng ta xử lý này đó tôm biện pháp nói cho những người khác. Ta hiểu ta hiểu. Vương quả phụ lập tức ứng thừa xuống dưới. Ta sẽ không nói cho người khác. Tống gia cô nương ngươi yên tâm. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Thu bà bà giới thiệu thím lại đây. Ta tự nhiên cũng là tin thím nhân phẩm. Tống gia cô nương, ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo làm. Vương quả phụ nói. Tống Tân Đồng gật đầu thím soát thời điểm nếu là gặp chết tôm liền ném tới bên kia thùng, ngàn vạn đừng cùng nhau bỏ vào đi, ta minh bạch vương quả phụ đồng ý ta đây hiện tại liền bắt đầu sao hành A tống tân đồng chỉ vào một cái khác đánh cốc thùng, phương diện này mỗi ngày trang đến không sai biệt lắm chính là 600 nhiều cân, hiện tại bên trong còn dư lại 500 tới cân liền làm phiền thím ai, ta hiện tại liền làm Vương quả phụ đem vẫn luôn dính chính mình nhi tử phóng tới một bên tiểu thềm đá ngồi hạ, tiểu hổ tử ngoan ngoan ngồi nơi này, nương trước làm việc, khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu hài tử ngoan ngoan ngồi vào một bên, tống tân đồng nhìn như vậy tiểu nhân hài tử liền có chút đau lòng, thím, thềm đá thượng lạnh, nếu không làm hắn đi phía trước cùng tiểu bảo bọn họ cùng nhau chơi, tuổi tác kém không lớn, hẳn là có thể chơi đến cùng đi. Tiểu hổ tử Tỷ tỷ mang ngươi đi phía trước tìm các ca ca chơi được không? Tống Tân Đồng ngồi xổm trên mặt đất, lôi kéo tiểu hổ từ tay hỏi. Tiểu hổ tử mắt trông mong nhìn. Chính mình nương, hắn rất muốn đi. Vương Quả phụ có chút thấp thỏm nhìn Tống Tân Đồng, có thể hay không quấy rầy đến bọn họ niệm thư. Sẽ không, hiện tại cũng ở chơi đâu. Tống Tân Đồng trực tiếp đem người bế lên, hướng phía trước mặt đi đến, đem người lánh vào nhà chính. Tiểu bảo cho ngươi lánh cái tiểu đệ đệ lại đây tiểu bảo ánh mắt sáng lên cười to ba tiếng ha ha ha ha ta rốt cuộc không phải nhỏ nhất tiểu đệ đệ ta cho ngươi đường ăn tiểu bảo phi thường hào phóng đem đường đưa cho tiểu hổ tử hông đến tiểu hổ tử đôi mắt đều sáng tống tân đồng nhìn động kinh tiểu bảo nhìn không được thở dài từ trong phòng ra tới lúc sau liền gặp tạ thẩm tạ thẩm nói tân đồng như vậy thích hài tử sớm chút làm mai sau đó chính mình sinh một cái a tống tân đồng tưởng tượng đến chính mình sinh một cái muốn hầu hạ hán ị phân kéo nước tiểu ngẫm lại đều đau đầu chạy nhanh lắc đầu thím ta không vội tạ thậm chỉ cho rằng nàng thẹn thùng thẹn thùng cái gì đâu lại quá hai tháng liền mười lăm nên nghị hôn ta còn nhỏ đâu thím tống tân đồng nhưng không tưởng mười lăm tuổi liền thành thân không nhỏ ngươi tám tháng liền mười lăm Tuổi mụ liền 16, đổi lại nhà khác 16 cô nương, nhưng đều đương hài tử nương. Tạ thẩm nói, cô nương gia vẫn là đến nhân lúc còn sớm nghị thân, nếu là chờ đến 17-8, không biết còn tưởng rằng ngươi có bệnh kín, đến lúc đó cũng chỉ có thể chọn nhân ra. Dư lại, tất cả đều là dưa vèo táo nước, đến lúc đó nhưng không hảo tuyển. Tống tân đồng như thế nào cảm thấy cùng hiện đại những cái đó bác gái nói giống nhau đâu? 2-3-4 tốt nhất liền kết hôn. Qua 267 chính là gái lỡ thì, đến lúc đó thế nhưng tuyển viết người khác chọn dư lại, liền ngữ khí đều giống nhau như đúc. Tống Tân Đồng ngẫm lại đều cảm thấy đáy lòng tê dại, cúi đầu nhìn nhìn chính mình còn ở phát dục tiểu bộ ngực, này làm mai có thể hay không quá sớm. Tân Đồng, ngươi thích cái dạng gì? Ta và ngươi thu bà bà cho ngươi lưu ý một ít phẩm tính tốt hậu sinh, ngươi nếu là cảm thấy thích hợp nhìn một cái. Tạ thẩm nói, Tống Tân Đồng khó xử nói nhưng ta còn cần chiếu cố ta để đế để... á. có thể trước nói thân chờ thêm hai ba năm lại thành thân cũng là giống nhau tạ thẩm khuyên giải nói chờ hai ba năm đại bảo hai tiểu tử liền tám tuổi đọc sách biết chữ cũng hiểu chuyện đến lúc đó ngươi cho bọn hắn kiếm chút bàng thân bạc liền thành đúng hay không thím dung ta suy nghĩ tưởng tống tân đồng cũng biết chính mình không có biện pháp giống kiếp trước giống nhau hai mươi mấy còn đương cái độc thân cầu cho nên chỉ có thể lui bước chỉ ngóng trông có thể vãn chút thời điểm thành thân. Ngươi tưởng đi, Tạ Thẩm cũng không ép nàng, bất quá ngươi dù sao cũng phải đem ngươi yêu cầu cùng thím nói nói, ta đến lúc đó lưu ý một chút. Tống Tân đồng nghi nghi, nói giỡn nói, cao phú soái. A, ngươi muốn tìm cái nhà giàu thiếu gia? Tạ Thẩm kinh ngạc hỏi. Tống Tân Đồng vội vàng lắc đầu, nàng trước nay không nghĩ tới làm nhà giàu thái thái gì đó, chỉ cảm thấy môn đăng hộ đối, không có nháo tâm sự nhi là được, không phải, phẩm tính tốt đẹp liền thành, trong nhà không gây sự, diện mạo đừng quá kém liền thành. Đây là tự nhiên, thím định cho ngươi tìm cái hảo hậu sinh. Tạ thẩm nói, Tống Tân Đồng làm làm cười cười, nói sang chuyện khác nói, thím, đại nghĩa ca phía trước không phải. Nhìn chúng người một nhà sao Khi nào đính hôn à Nhắc tới đến chưa quá môn con dâu Tạ thẩm cũng là đầy mặt ý cười Bảy tháng có cái ngày lành Đến lúc đó liền đi đính hôn Xem thím cao hứng đến Tương lai tẩu tử hẳn là người rất tốt Tống tân đồng tò mò không thôi Là cái nhanh nhẹn cần mẫn người Người trong nhà nhân phẩm đều cũng không tệ lắm Phía trước muốn ta tám lượng Xính tiền ta còn ngại quá nhiều Hiện tại ngẫm lại Nhân gia hảo cô nương bách gia cầu muốn. Nhiều như vậy xính lễ cũng là hẳn là tạ thẩm thật dài thở dài một hơi may mắn có tân đồng ngươi ở bằng không ngươi đại nghĩa ca liền tức phụ nhi còn cưới không thượng đâu tống tân đồng phụt một tiếng nở nụ cười kia tẩu tử tốt như vậy đến chạy nhanh cưới quá môn tới a tháng 11 có ngày lành chúng ta đến lúc đó liền đem việc hôn nhân định ở lúc ấy tạ thẩm cười cười chờ 8 tháng nhàn rỗi liền trước đem phòng ở nổi lên Thím nhớ tới cái cái dạng di phòng ở. Tống Tân Đồng tò mò. Tạ thẩm thuận miệng nói. Liền nguyên lai like như vậy đi. Bùn đất tường. Đến lúc đó đổi thành ngói đen. Tạ thẩm. Muốn ta nói trực tiếp dùng gạch xanh hảo. Tống Tân Đồng đề nghị nói. Kia nhưng xài hết bao nhiêu tiền Nga. Tạ thẩm nói. Ngói đen cùng gạch xanh mới nguyên bộ sao. Bằng không bùn đất tường cùng ngói đen thoạt nhìn hảo kỳ quái. Tạ thẩm nghĩ nghĩ Là rất kỳ quái, đến lúc đó lại cùng ngươi tạ thúc thương lượng. Ngươi này phòng ở cũng nên nổi. Lên, mỗi đến quát phong trời mưa, ta liền sợ ngươi này cỏ tranh phòng ở bị thổi phiên. Tạ thẩm ngẩng đầu nhìn nóc nhà, nhìn không được nói. Bất quá mỗi một lần lại đây cũng chưa bị thổi phiên. Cũng không biết A cha như thế nào làm, như thế nào liền không bị thổi lật qua đâu. Tống tân đồng nhìn không được nở nụ cười. Có lẽ A cha hướng bên trong bỏ thêm gì đồ vật đi. Ta cũng cảm thấy hảo vững chắc. Đến lúc đó ngươi khởi cái mấy gian phòng. Tạ thẩm hỏi. Phòng chừng sẽ. Khởi cái huyện thành cái loại này đại viện tử. Tống tân đồng tưởng chính là tứ hợp viện cái loại này. Hoặc là trước vòng mà vây lên. Đến lúc đó lại nói. Kia nhưng đến hoa không ít tiền bạc úp. ân Kiếm lời chính là hoa sao. Chủ thoải mái mới được. Tống tân đồng giải thích nói. Tạ thẩm tán đồng gật đầu. Vừa lúc nói chuyện thời điểm. Đột nhiên nhìn về phía sân bên ngoài, thấy một cái gầy không kéo mấy tiểu cô nương chính sợ hãi rụt rè đứng ở sân bên ngoài. Tống Tân Đồng Theo nàng tầm mắt ra bên ngoài nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một cái nhỏ gầy thân ảnh, đang ở nghi hoặc gian liền nghe được tạ thẩm nói, vạn lão tam ra vãn A Hương chạy tới làm gì? Vạn lão tam Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, mới nhớ lại Thượng Nguyệt nàng cùng Hà Bạch Vân dọc theo bên dòng suối hướng ra đi thời điểm gặp bị đánh đến thanh một khối tím một khối cái kia nhỏ gầy cô nương kia tiểu cô nương hình như là người này muội muội do dự một chút đi đến sân biên ôn thanh hỏi có việc gì thế ta vạn a hương há miệng thở dốc có chút không dám nói diệp quế hoa phái ngươi tới tạ thẩm ngữ khí bất thiện hỏi vạn a hương vội lắc đầu tống tân đồng nhìn nàng sau đó nhướng mày nhìn nàng sọt bôi cái gì Ta chính mình đi bắt tôm, không biết ngươi thu không thu ta chào. Vạn A Hương đem sọt thả xuống dưới. Tống Tân Đồng lúc này mới thấy rõ bên trong thùng nước trang hơn phân nửa thùng tôm hùm. Buổi sáng đã tặng 600 nhiều cân lại đây. Ta thẩm không nghĩ thu nào. Vạn A Hương vừa nghe, lập tức ủ rũ cụp đuôi lên. Bất quá thực hiểu chuyện không có ấm ý, chỉ là nói, ta đây đi trước. Chờ một chút, Tống Tân Đồng gọi lại Vạn A Hương. Tuy rằng nàng không mừng diệp quế hoa, nhưng cái này tiểu cô nương nhìn qua vẫn là rất biết điều biết lễ, nàng cũng không phải ngạnh tâm địa người, lấy vào đi. Vạn A Hương ánh mắt sáng lên, lắp bắp nói, đa tà ngươi, Tống tân đồng nhìn thùng tôm hùm đều là tẩy thật sự sạch sẽ, ngươi tẩy đến rất sạch sẽ. Vạn A Hương không biết nàng là có ý tứ gì, nhưng vẫn là nói thực ra nói, ta cùng các tỷ tỷ có đôi khi ăn không đủ no, liền trở về chào cái này ăn. Biết phao soát mới không có xa. Nguyên lai like là như thế này. Tống Tân Đồng không cấm nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Ngươi yên tâm. Này đó đều là ta lén lút chào, Không có bị người biết. Vạn A Hương lập tức nói. Nhưng thật ra cơ linh. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Nếu là rửa sạch sẽ. Ta đây cho ngươi. Một văn tiền một cân đi. Đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi. Vạn A Hương lập tức chiều hai người khom lưng. Như vậy ta thẩm tưởng ngăn cản cũng không được chỉ có thể thở dài một hơi tống tân đồng để mười lăm văn tiền cấp vạn a hương ta là đồng tình ngươi mới cho ngươi như vậy cao giá cả vạn a hương ngẩn ra ta biết ta coi ngươi cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng mềm yếu bộ dáng nhiều vì chính mình suy nghĩ là chuyện tốt tống tân đồng nhàn nhạt nói vạn a hương nghe xong lời này nước mắt lập tức lăn ra tới Tống Tân Đồng tiếp tục nói, lần sau nếu vẫn là như vậy sạch sẽ, ta còn ấn cái này giới thu ngươi. Cảm ơn ngươi. Vạn A Hương lại cúc một cung, cong sọt hướng thôn phương hướng đi đến, chờ nàng đi xa, tạ thẩm tức giận đến không được. Tân Đồng, ngươi như thế nào như vậy thiện tâm A, quên nàng cái kia đáng giận nương. Tống Tân Đồng ngượng ngùng cười cười, thím ta không quên, ta chỉ là cảm thấy cái này Vạn A Hương trong ánh mắt có. Một cổ quật cường. Nói không chừng một ngày kia sẽ có tiền đồ đâu. Ra không tiền đồ ta không thấy ra tới, ta liền nhìn ngươi lung tung thiện tâm, cũng không nhìn xem nàng là nhà ai, còn dám thu nàng đồ vật, không sợ hà độc a? Tạ thẩm hận sắt không thành thép nói, tống tân đồng sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, độc dược cũng rất quý, vạn lão tam ra phỏng chừng mua không nổi. Tạ thẩm ngẫm lại cũng đúng vậy, thuốc chuột còn muốn mấy văn tiền một phần đâu. Tháng sau đế, một ngày thượng vang thời tiết nóng bức hôm nay hà gia có bà mối tới cửa tống tân đồng cấp hà gia tặng hai mươi cân tôm hùm qua đi sau đó liền vội vàng hướng ra chạy đến mới vừa đi ra trăm mét xa liền thấy lại tam mang theo mấy cái cả lơ phất phơ nam nhân chính chiều bên này chậm di di đi tới tống tân đồng nhíu nhíu mày tả hữu nhìn thoáng qua phát hiện hai bên đều không có lộ do dự một chút liền tính toán xoay người trở về đi nhưng còn không có tới kịp xoay người Lại tam liền lánh mấy người chạy chậm lại đây Tống ra mội mội đây là đánh đâu ra Đánh chạy đi đâu à Tống tân đồng hắc mặt Đương chính mình là giả bảo ngọc đâu Còn mội mội tơi mội mội đi Có bệnh đi Tống tân đồng không phản ứng hắn Loại người này chính là càng phản ứng càng hăng hái Nàng dẫn theo thùng nước vùi đầu liền vòng Quanh ven đường tránh ra Lại tam cũng sẽ không dễ dàng buông tha nặng Lập tức đi qua Mở ra đôi tay ngăn lại nàng Nửa tháng không thấy, Tống Gia Muội Muội lại đẹp không ít. Đi theo lại tam phía sau mấy nam nhân trên dưới đánh giá bị phơi đến hắc hồng hắc hồng Tống Tân Đồng, ghét bỏ bĩu môi, sau đó cả lơ phất phơ nói, "Lại tam, ngươi đây là mắt mù a?" Lại tam nhưng không phản ứng bọn họ, "Tống Gia Muội Muội mấy ngày nay tốt không? Ta nghe nói Tống Gia Muội Muội làm sinh ý thực rực rỡ." Tống Tân Đồng trầm trầm mặt, gắt gao cầm thùng nước, thật muốn lấy thùng cấp kháng hắn trên đầu. Nhưng yêu cầu ta hỗ Chợ Ta có thể giúp ngươi thu thu bạc Xoa xoa vai Lại tam lộ ra một cái tự cho là ôn nhu cười Xem đến tống tân đồng nổi lên một thân nổi da gà Lạnh lùng nói Không nhọc phiền Cảm ơn Nói xong xoay người muốn đi Còn lại mấy cái lưu manh nghe được tống tân đồng làm buôn bán Thời điểm liền nhìn một cái nhìn nhau liếc mắt một cái Sau đó cũng vây quanh lại đây Tống ra muội muội Tả hữu không có việc gì không bằng ca ca chúng ta thỉnh ngươi đi huyện thành dùng trà nói tay liền chiều tống tân đồng sở soạn qua đi, tống tân đồng sau này một lui, trên tay thùng nước vung từ mấy người mặt thượng có qua a lại tam bị cả kinh kêu lên, mấy người cũng sôi nổi mạo câu thô khẩu, tống tân đồng đứng yên sau cười lạnh, ai ra này thùng nước quá trầm ta đều mau lấy không xong lại tam mấy người sắc mặt rất khó coi lấy không xong còn kém điểm đánh tới bọn họ Hơn nữa mấy người đều không phải người tốt Vén lên tay áo liền phải tiến lên đây Chào Tống Tân Đồng Tân Đồng Ngươi như thế nào còn ở chỗ này đâu Trong nhà tới khách nhân Tạ thẩm vội vàng chạy tới Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua mồ hôi đầy đầu tạ thẩm Không biết nàng là cố ý như vậy nói Vẫn là thật tới Thực mau liền nói tiếp nói Ai ta lập tức liền tới Nói xong liếc lại ta mấy người Sau đó dẫn theo thùng nước chạy chậm qua đi Cũng không có chú ý tới mấy người đáy mắt toát ra tham lam. Hai người đi xa lúc sau, Tống Tân Đồng mới hỏi nói, thực sự có khách nhân tới. Hắc, ta còn lừa ngươi không thành. Tạ thẩm quay đầu lại nhìn thoáng qua lại tam mấy người. Này lại tam cũng không phải là cái thứ tốt, ngươi như thế nào hội ngộ thượng hắn. Ta từ đâu ra vừa ra tới liền gặp bọn họ, may mắn thím lại đây. Tống Tân Đồng thuận miệng giải thích một câu, thím, là cái nào khách nhân? Chính là lần trước tới cái kia tử lầu chủ nhân, lớn lên tặc tuấn tiếu cái kia. Tạ thẩm nói, đều đợi một nén nhang, ta coi ngươi vẫn. Luôn không trở lại, liền tới đây tìm ngươi. Tống Tân Đồng vội vàng chạy về ra, liền nhìn thấy một chiếc hoa lệ xe ngựa ngừng ở nhà mình sân bên ngoài đất trống thượng, mà trong viện lại không ai. Đại bảo, vị kia tử lầu chủ nhân đâu? Tống Tân Đồng vào sân hỏi ở trong sân lưu cầu đại bảo mấy cái hài tử. Ở chiếu phòng mặt sau Đại bảo trả lời nói Tống Tân Đồng vội vàng đi đến chiếu phòng mặt sau Liền thấy hứa Minh An cùng chu Tam Nhi Đang đứng ở đất chống thượng Nhìn Vương quả phụ cùng tà nghĩa bọn họ Ở rửa sạch tôm hùm Hứa công tử Ngươi như thế nào đến phòng sau lại Nơi này quá nhiều nước bùn Hứa Minh An cười cười Tống cô nương là sợ ta học trộm này Rửa sạch bí chiêu đi Tống Tân Đồng đáy lòng nói là Nhưng ngoài miệng cũng không thể nói như vậy a Hứa công tử lời này nói được, ta là như vậy keo kiệt người sao. Hứa Minh An đạm cười một chút, ai nói không phải đâu. Thủy đích xác quá nhiều, đi thôi. Hứa Minh An xoay người đi. Nhà ở phía trước, Tống Tân Đồng đem nước trà đưa cho Hứa Minh An. Không biết Hứa công tử hôm nay lại đây có chuyện gì. Hứa Minh An ngồi ở băng ghế thượng, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Tống cô nương ngày gần đây sinh ý tốt không? Tống Tân Đồng hơi kinh ngạc. Hắn sao nhóm biết đến, hứa Minh An tựa biết nàng suy nghĩ cái gì dường như, giải thích nói, tử lầu có tiểu nhị người nhà cũng ở công trường thượng thủ công, về nhà nói tống cô nương làm nhắm rượu đồ ăn hương vị. Thực hảo, công trường thượng quá nửa người đều ăn qua, khách hàng quen đặc biệt nhiều, liền công trường thượng các đại nhân cũng thường đi ăn. Nguyên lai like là như thế này, tống tân đồng nhàn nhạt nói, hứa công tử quá khen, chỉ là công trường thượng bán thức ăn thiếu cho nên chiếm chút tiện nghi thôi hứa minh an cười cười hôm nay ta cố ý lại đây là tưởng nếm thử tống cô nương tay nghề tống tân đồng nhìn ra ngoài sắc trời cự tuyệt nói sợ là không được mau đến buổi chưa ta phải cùng người nhà đi công trường thượng nhà ngươi thím là cái có khả năng làm nàng đi là được hứa minh an nói không được nàng một người lo liệu không hết quá nhiều việc tống tân đồng nói Hứa Minh An nhìn thoáng qua chú Tam Nhi Làm chú Tam Nhi đi theo Tống Tân Đồng là đã nhìn ra Hứa Minh An hôm nay giữa trưa là cần thiết Muốn ăn đến nàng làm tôm hùng cùng ốc nước ngọt Do dự nhìn thoáng qua bên cạnh người chú Tam Nhi Chú Tam Nhi lập tức tiến lên Tống cô nương yên tâm Ta bảo đảm sẽ không làm lỗi Ngươi là chuyên nghiệp Ta tự nhiên tin tưởng ngươi Tống Tân Đồng chiều đã ở trang xe bò ta thẩm nói Thím Giữa trưa ta sợ là đi không được Thỉnh vị này chú tiểu ca cùng ngươi một đạo đi Liền vất vả ngươi Tạ thẩm lập tức nói Không có việc gì không có việc gì Đều giao cho ta đi Vừa rồi hứa Minh An nói Nàng cũng nghe tới rồi Tự nhiên cũng sẽ không phản đối Đãi bọn họ đi rồi Tống tân đồng lúc này mới cùng Hứa Minh An nói Hứa công tử thỉnh hơi ngồi trong chốc lát Ta đây liền đi làm Làm phiền Hứa Minh An cười nhạt đáp lời Quay đầu lại liền nhìn đến bốn cái tiểu tử từ, từ cao đến thấp đứng, đều bất mãn nhìn chằm chằm hắn. Hứa Minh An A cười một tiếng, cùng bản công tử so cao đâu. Hừ, tiểu bảo hừ lạnh một tiếng, đại bảo tắc vươn tay, trầm ổn nói, hứa công tử, ăn cơm là phải cho tiền bạc. Hứa Minh An nghe vậy ngây ra một lúc, lập tức ha ha ha phá lên cười, móc ra một. Thỏi năm lượng bạc ném cho đại bảo, tiểu nhị, hảo trà hậu hạ, đại bảo thu bạc. Nhìn thoáng qua đại thô trong chén trà, hứa công tử, còn có nước trà đâu, không thể lãng phí. Nói xong lánh mấy người nhanh như chớp chạy ra nhà chính, chiều chiếu trong phòng chạy tới, đem bạc đưa cho tống tân đồng. A tỷ, A tỷ, đây là hứa công tử cấp đến tiền cơm. Nha, không tồi. Tống tân đồng nhìn thoáng qua đại bảo trong tay bạc, bên người thu hồi tới, đừng rớt. Ai, A tỷ yên tâm, mạc, Mà... ước non nửa cái canh giờ qua đi. Bàn bát tiên thượng bãi đầy đồ ăn. Tống Tân đồng nhất nhất giới thiệu đồ ăn danh, đây là cay giá tôm hùm, tỏi hương tôm hùm, du nấu tôm hùm, hương cay ốc nước ngọt, thượng canh ốc nước ngọt, còn có cái này là ta bí chế giò heo kho, hứa công tử thỉnh dùng. Hứa Minh An nhìn bãi bàn tinh xảo tôm hùm, nhan sắc tươi đẹp, hương khí nồng đập, lệnh người muốn ăn mở rộng ra, cầm lấy chiếc đũa gắp một cái đến trong chén, học Tống Tân đồng phía trước. Động tác chậm rãi lột tôm Hứa công tử từ từ ăn Ta về trước phòng bếp Tống tân đồng từ nhà chính rời khỏi Tới lúc sau liền trở về chiếu phòng Chiếu trong phòng dùng cái kỳ bày một cái cái bàn Mặt trên phóng tam đại bùn tôm hùm Còn có ốc nước ngọt cùng giò Heo kho cùng lỗ chân gà A tỉ, mau tới ngồi Tiểu bảo vội vỗ vỗ bên người chỗ trống La lớn Tống tân đồng xoa xoa tay Ngồi xuống tiểu bảo bên cạnh người Sau đó hướng tới thu bà bà Vương quả phụ đám người nói Mọi người đều đừng khách khí Nhanh ăn đi Ăn xong rồi cơm trưa Tống Tân Đồng một lần nữa về tới nhà chính Nhìn thức ăn trên bàn không sai biệt lắm cũng thanh không Hứa công tử nhưng ăn no No rồi Hứa Minh An thỏa mãn đánh cái nó cách Nhìn trên bàn trồng chất thành sơn tôm xa Có chút ngượng ngùng lấy khăn vải xoa xoa miệng Tống cô nương tay nghề không tồi Thật là nhắm rượu hảo đồ ăn tống tân đồng cười cười đa tạ khích lệ hứa công tử hơi ngồi trong chốc lát ta trước thu thập cái bàn chờ thu thập cái bàn tạ thẩm cùng chú tam nhi cũng đã trở lại tống tân đồng vội đem người lãnh đến chiếu trong phòng đem lưu lên mấy bát to tôm hùm cùng ốc nước ngọt đặt tới cái kỳ thượng ủy khuất chú tiểu ca ở chỗ này ăn cơm cảm ơn tống cô nương cho ta để lại nhiều như vậy chú tam nhi cùng với bị hương khí nồng đậm tôm hùm hấp dẫn đến miệng lưỡi sinh tân Nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, quá thơm, thím, ta thúc đẩy Nga, ăn, đi ăn đi, tạ thẩm nhìn không được cười nói, tống tân đồng nói mới mẻ nước trà hồi nhà chính, hứa công tử thỉnh uống trà, tống cô nương mời ngồi, hứa minh an gõ gõ cái bàn, tống tân đồng ngồi xuống, không biết hứa công tử muốn nói cái gì, ta cũng bất đồng cô nương đi loanh quanh, hứa minh an đi thẳng vào vấn đề nói thẳng nói, Ta cùng tấm cô nương làm sinh ý. tống tân đồng khẽ ử một tiếng, hứa công tử mời nói. Ta cảm thấy này tôm hùm sinh ý không tồi, ta tính. Toán ở nhà ta tửu lầu cũng thêm này hai dạng khác biệt đồ ăn. tống tân đồng khẽ ử một tiếng chờ hắn câu nói kế tiếp. Ăn ké trột ra, hôm nay ăn cô nương này một cơm. Ta cũng không hảo bỏ qua một bên cô nương một mình làm cửa này sinh ý. Không bằng cô nương trả lại cho ta cung hóa ta có thể giá cao thu. Hứa Minh An hơi đốn, ta tới phía trước liền ở bờ sông thấy những cái đó thôn dân ở giữa sông vớt tôm, nghe nói là một văn 5 cân, ta cấp cô nương 5 văn 1 cân như thế. Nào, lập tức giá cả liền đề ra mấy chục lần, nếu là đổi lại ngay từ đầu tống tân đồng không có tiền thời điểm, nàng có lẽ sẽ đồng ý. Bất quá hiện tại này sinh ý chính là càng làm càng rực rỡ, hơn nữa về sau khả năng sẽ trở thành trên thị trường thường thấy đặc sắc nhắm rượu đồ ăn. Đến lúc đó giá trị càng là không thể đo lường. Tống Tân Đồng lắc đầu, không dối gạt hứa công tử nói, ta tính toán về sau cũng làm cái thức ăn sinh ý, chủ yếu chính là bán này đó nhắm rượu đồ ăn. Hứa Minh An trầm trầm mặt, cảm thấy Tống Tân Đồng quá không thức thời vụ, nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, Tống cô nương nhưng suy xét hảo, này làm buôn bán cũng không phải là bán đồ ăn cung hóa đơn giản như vậy. Tống Tân Đồng tự nhiên biết hắn là có ý tứ gì, cũng nghe ra hắn lời nói bất mãn bất quá này ích lợi không chính mình tranh thủ bạch bạch đưa ra đi nàng chính là làm không được sinh ý luôn là muốn thử đi làm mới biết được có thể hay không hành a hứa minh an cười khẽ tống cô nương có biết ta vừa ra đi là có thể đem các ngươi trong thôn tôm toàn bộ giá cao mua đi đến lúc đó tống cô nương khóc cũng chưa địa phương khóc đi kia vừa lúc mặt sau có thể nghỉ tạm tám tháng công trường thượng công nhân liền phải rời hướng lên trên bơi Tống Tân Đồng vốn là không có tính toán lại tiếp tục làm này sinh ý. Hứa Minh An thấy uy hiếp không đến. Tống Cô Nương hảo đảm lượng. Tống Tân Đồng không thích ở chỗ này vòng tới vòng lui. Ta có thể cấp. Tống Công Tử Trường Kỳ Cung Hóa còn có thể nhiều đưa tặng mấy cái này đó đồ ăn phương thuốc cho ngươi. Nhưng ta muốn một thành lợi. Hứa Minh An ánh mắt bỗng chốc một chút trầm lên. Cả người lười nhác khí thế lập tức trở nên sắc bén lên. Tống Cô Nương ngươi thật đúng là hảo đảm lượng. Tống Tân Đồng cười cười, hứa công tử không muốn liền thôi. Phương thuốc ta có rất nhiều, không có ta có thể cho tiểu lầu đầu bếp nghiên cứu chế tạo, ngươi thật đúng là thật lớn khẩu khí. Đơn giản một câu liền muốn cho ta cho ngươi một thành lợi, tống cô nương chính là không ngủ tỉnh. Hứa Minh An hử lạnh đứng lên, đi nhanh liền hướng ra ngoài đi đến, chú Tam Nhi đi rồi. Ăn đến đầy miệng nước luộc chú Tam Nhi không kịp sát miệng liền chạy ra tới, liền nhìn thấy chính mình chủ nhân vẻ mặt không vui đi ra, lại thấy tấm cô nương đi ra, chỉ nghe nàng nhàn nhạt, nhạt nói, hứa công tử trở về có thể suy xét suy xét, hứa Minh An không có phản ứng nàng, trực tiếp lên xe, ngựa, tống tân đồng cất bước đi đến sân biên, không có bất luận cái gì giữ lại nói, hứa công tử đi thong thả, tạ thẩm đi theo đi ra, nhìn đi xa xe ngựa bóng dáng, Tân Đồng, đây là sao hồi sự? Tống Tân Đồng không có đem phía trước Hoa Quỳnh nói ra, chỉ là hỏi tạ thẩm, hôm nay sinh ý thế nào? Thực hảo, kia chú Tam Nhi không hổ là tiểu lậu ra tới, miệng nhưng nhanh nhẹn, nhưng có thể nói. Tạ thẩm cao hứng thật sự, hống đến những cái đó quản sự các đại nhân hết sức vui. Mừng! Hắn vốn di chính là làm quán này việc, nói chuyện tự nhiên nhanh nhẹn. Tống Tân Đồng đi vào chiếu trong phòng, Hỏi đang ở rửa sạch chiếu đài thu bà tử, thu bà bà, phía trước ngươi nói mua đồng ruộng chuyện này thế nào? Thu bà tử nói lên chuyện này liền tới khí, phía trước nói đến hảo hảo, hiện tại lại không bán, ta coi lão khâu ra chính là tưởng ngao giới. Kia có mặt khác ra có bán đồng ruộng sao? Tống tân đồng lại hỏi, thu bà tử nghĩ nghĩ, có, liền từ bên. Dòng suối đi lên đại lộ bên phải những cái đó đồng ruộng đều phải bán. Nhưng những cái đó đồng ruộng cục đa rất nhiều, cái bóng hơn nữa cũng không phì, không thích hợp loại lúa, lão trần gia vẫn luôn tưởng bán đi đâu. Tống Tân Đồng biết miếng đất kia, liền các nàng ra không xa, liếc mắt một cái là có thể thấy được, chỗ đó tổng cộng chỉ có 5 mẫu tả hữu, lại còn có tương đối bình thản, vài mẫu đất đều là dựa gần. Miếng đất kia hơn nữa dựa gần bên dòng suối, nguồn nước này, đó đều thực phương tiện, thực thích hợp dùng để nuôi dưỡng tôm hùm. Tống Tân Đồng không có nghĩ nhiều liền cùng Thu Bà Tử nói, Bà bà, giúp ta đem kia vài mẫu đất mua đến đây đi. Ngươi mua kia mà làm gì, không phì không nói hòn đã còn nhiều, còn âm, loại cái gì đều không tốt, đến lúc đó ngươi còn phải nộp thuế. Thu Bà Tử không tán đồng. Tống Tân Đồng nói, thím, miếng đất kia vừa lúc thích hợp dùng để nuôi nấm tôm hùm, cho nên còn thỉnh bà bà mau chóng giúp ta mua tới. Thu Bà Tử nghĩ nghĩ cũng cảm thấy về sau tôm hùm liền không cần mua rất tốt. Toại lập tức gật đầu đồng ý. Ta lập tức liền đi nói, chờ bọn họ cắt những cái đó lúa miêu, ngươi là có thể dùng. Nương, ngươi đừng vội. Lão trần gia kia mấy khối mà như vậy mỏng, ngươi nhưng đừng đem giới nói cao. Tạ thẩm nói, ta hiểu được, ta hiểu được. Thu bà tử nhìn tống tân đồng, thôn bên ngoài ruộng tốt bảy tám hai một mẫu, trong thôn kém một ít là sáu lượng một mẫu. Lão trần gia những Cái đó phỏng chừng nhiều nhất 342. Ta biết, cũng đừng làm cho bọn họ quá có hại. Tống Tân Đồng biết cùng Thu Bà Tử quan hệ thân cận một ít, đều là đôi Tống ra không có gì ác ý, tự nhiên cũng nguyện ý không e, e, e giá. Thành, ta đã biết, ta đây liền đi. Thu Bà Tử lập tức hướng ra ngoài đi đến. Tạ thẩm tiếp nhận Thu Bà Tử việc, bắt đầu thiết buổi tối phải dùng nội tạng xuống nước. Tân Đồng ngươi sao đột nhiên nghĩ đến chính mình nuôi nấm. Công trường thượng sinh, Ý không phải mau xong rồi sao? Hơn nữa hôm nay tử lầu chủ nhân cảm thấy này đó tôm cùng ốc nước ngọt nhắm rượu đích xác không tồi. Cũng có hứng thú làm cửa này sinh ý. Ta đến lúc đó liền chuyên cung bọn họ, đến lúc đó đồng dạng kiếm tiền. Tống Tân Đồng nói. Tân Đồng ngươi cũng thật lợi hại, ngắn ngủ nửa canh giờ liền nghĩ ra nhiều như vậy. Tạ thẩm nhìn không được khen lên, lại còn có sẽ dưỡng này đó tôm, thật là lợi hại. Tống Tân Đồng cười lắc đầu, ta cũng sẽ không nhưng thử dưỡng đi nàng thật là biết như thế nào dưỡng bất quá không có dưỡng quá nàng là có một lần cùng bằng hữu đi nông gia nhạc làng du lịch chơi nơi đó nông thôn mỗi nhà mỗi hộ đều làm đặc sắc nuôi dưỡng các nàng đi kia ra liền vừa lúc là dưỡng tôm hùm đất lúc ấy vừa lúc cảm thấy hiếm lạ liền nhìn nhiều vài lần cũng nghe lão bản nói chuyện phiếm một ít hiện tại cũng mới có lá gan tới dưỡng tôm hùm hơn nữa vào đông chỉ cần độ ấm thích hợp cũng là có thể ăn Thượng mới mẻ màu mỡ tôm hùng, nàng sở di dám cùng hứa Minh An muốn một thành lợi tức, chính là bởi vì nàng có biện pháp ở vào đông cho hắn cung hóa. Ở Tống Tân Đồng trong trí nhớ, toàn bộ lĩnh Nam Thành vừa vào đông sau liền sẽ hạ tuyết, đến lúc đó liền tính hứa Minh An lại có bản lĩnh cũng không có khả năng mua được đại tôm, đến lúc đó nàng tôm chính là độc nhất phân. Cho nên, hắn hiện tại có cho hay không nàng lợi tức cũng chưa quan hệ, bởi vì Tống Tân Đồng biết hắn cuối. Cùng còn sẽ trở về. Tống Tân Đồng nhìn ngoài phòng thanh sơn màu xanh lục. Đáy lòng không khỏi vui sướng lên. Ít nhiều nàng trước kia bên ngoài xí nhẹ nhàng phiên dịch công tác. Làm nàng có thời gian ăn ăn uống uống. Có thời gian đi học các loại thích đồ vật. Tỉ như dưỡng hoa. Tỉ như làm đồ gốm. Lại tỉ như làm giả cổ nhuộn vài. Tỉ như học một chút dâu gơ. Còn có tây quan do. Còn có nhiều hơn đồ vật. Kia thành. Đến lúc đó thím còn thế ngươi làm việc. Tạ thẩm cười nói thành. Về sau các ngươi đều là ta ngự dụng tiểu nhị. Tống Tân Đồng cười đi chiếu phòng mặt sau, dọn chương dọn ghế ngồi vào vương quả phụ bên người. Thím nếu không nghỉ ngơi tức trong chốc lát Không cần, ta không mệt. Vương quả phụ đem soát tốt tôm hùm nhẹ nhàng bỏ vào đánh cốc thùng. Này việc tỉ can việc nhà nông nhi nhẹ nhàng nhiều. Tống Tân Đồng cầm lấy kéo bắt đầu cấp ốc nước ngọt cắt cái đuôi. Nhưng là dính quá nhiều thủy, hơi ẩm trọng. Không sợ. Nhiều da ra mồ hôi Liền phát ra đi Vương quả phụ hiện tại một ngày soát vài trăm cân Mỗi ngày đều có thể đến hai ba trăm văn tiền Tự nhiên nhiệt tình đủ Tống ra cô nương ngươi đi nghỉ một lát đi Ta hội đèn lồng soát xong điểm này liền tới cắt Thím trực tiếp kêu ta tân đồng là được Tống tân đồng chiều nàng cười cười Sau đó hướng về phía ta thẩm hô Thím, huyện thành nhưng có mua vải dầu Dù giấy cái loại này Ta thẩm hỏi tống tân đồng ừ một tiếng chính là không thấm nước cái loại này hẳn là có đi dù phô hoặc là bố cửa hàng liền có vương quả phụ nói kia ngày khác đi huyện thành đi xem một chút tống tân đồng nghĩ mua vải dầu tới làm không thấm nước bao tay ít nhất sẽ không quá thương tay thuận tiện lại mua một ít mật ong trở về đến lúc đó uống uống mật ong thủy cũng mỹ dung dưỡng nhán a tuy nói nàng hiện tại bị phơi đến đen tuyền Nhưng tới rồi vào đông hẳn là sẽ bạch trở về. Thím, huyện thành nào có mật ong bán? Đường cửa hàng có? Không. Tống Tân Đồng lại hỏi. Ngươi muốn mật ong à? Ngày mai làm đại nghĩa bọn họ vào núi cho ngươi tìm a. Đường cửa hàng bán sợ là bỏ thêm nước đường. Không có nhà mình thải hào. Tạ thẩm nói. Tống Tân Đồng nhưng thật ra muốn ăn. Bất quá đảo mắt tưởng tượng vẫn là tính. Vẫn là đừng. Sẽ bị ong mật chập sẽ không, ngươi đại nghĩa ca bọn họ từ nhỏ đi theo ngươi thúc liền đi thải có biện pháp tránh đi mật ong tạ thẩm nói vương quả phụ cũng chen vào nói ta biết trong núi có một gốc cây đại cây hòe thượng có một cái tổ ong, đặc biệt đại bên trong mật hẳn là đặc biệt nhiều kia làm hắn hái được trở về cũng phân ngươi một chút về nhà cấp hài tử ngọt ngào miệng tạ thẩm nói kia đa tạ, vương quả phụ cũng không chậm lại Trong nhà cũng không gì có thể cho hài tử bổ thân mình, có cái này mật liền có thể cấp tiểu hổ tử nhuận một nhuận miệng. Tống Tân Đồng cũng cao hứng đồng ý, giúp đỡ rửa sạch ốc nước ngọt, thực mau liền tới rồi cơm chiều. Thời gian, cùng di vãng giống nhau, Tống Tân Đồng xào chế, tạ thẩm liền ở bên cạnh trang bàn lấy tiền, tạ thúc lại đây liền giúp đỡ để chén cùng rửa chén. Giờ tuốt quá nửa, cũng bán đến không sai biệt lắm, mấy người thu thập nồi chén chuẩn bị trở về nhà lúc này khâm sai đại nhân gã sai vật lại đây hắn phía sau còn đi theo một cái đại hán tống tân đồng hơi kinh ngạc nghi hoặc nhìn cái kia gã sai vật tiểu ca như vậy vãn lại đây là có việc gì thế gã sai vật gật đầu chỉ vào phía sau đại hán nói lúc này chúng ta công trường chiếu phòng chu quản sự chu quản sự tống tân đồng chiều người tới đánh thanh tiết đói tống tiểu lão bản, kính đã lâu chu quản sự cùng một chút tay Thấy này hai người đều thực khách khí, Tống Tân Đồng nhìn không được hỏi, chu Quản sự cùng tiểu ca lại đây là có chuyện gì? chu Quản sự gật đầu, Chúng ta khâm sai đại nhân nhân thiện, Niệm mọi người vất vả một tháng, Tính toán bảy tháng mùng một khao đại gia một. Đốn, cho nên ta hướng Tống Tiểu Lão bản chọn mua chút tôm hùm cùng ốc nước ngọt. Vị này khâm sai đại nhân thật đúng là thiện tâm, Tống Tân Đồng hỏi, Kia chu Quản sự tính toán muốn nhiều ít. chu Quản sự nói, Tôm hùm ba nghìn cân, Ốc nước ngọt 500 cân, Tống Tân Đồng giật mình lăng một chút, nhiều như vậy, một bên tạ thẩm cùng tạ đại ngưu bọn họ càng là cả kinh không khép miệng được đi. Ngày sau liền phải, Tống Tân Đồng lại lần nữa xác nhận, hôm nay đã tháng 6-29, ngày sau, là 7 tháng mùng 1. Nếu là ngày mai có thể trước thời gian đưa tới càng tốt, chu quản sự nhìn ra Tống Tân Đồng mặt lộ vẻ khó xử, đương nhiên, giá cả hảo thuyết kia chú quản sự là muốn xử lý quá vẫn là chính mình xử lý đâu tống tân đồng hỏi chú quản sự cũng là ăn qua tống tân đồng làm tôm hùm tẩy thật sự sạch sẽ nhìn ra được hoa rất nhiều công phu nếu là tẩy quá bao nhiêu tiền tống tân đồng nghi nghĩ không có muốn giá cao rửa sạch quá liền năm văn tiền một cân không có rửa sạch liền một văn tiền một cân gã sai vặt nghi nghi nói các ngươi phòng bếp người đều là tháo hán tử vẫn là giao cho tống tiểu lão bản giặt sạch đưa lại đây cho thỏa đáng chu quản sự tự nhiên là nghe gã sai vặt dù sao cũng là đi đại nhân tư trướng kia nghe ngươi ý tứ liền y tống tiểu lão bản nhất muộn ngày sau buổi sáng giờ thìn đưa lại đây tống tân đồng nghi nghĩ thành gã sai vặt cho mười lượng cấp tống tân đồng đây là tiền đặt cọc tống tân đồng tiếp nhận bạc chu quản sự yên tâm nhất định sẽ đúng giờ đưa lại đây hào Chú quản sự trước khi đi còn hỏi chút nấu ăn biện pháp, Tống Tân Đồng đơn giản cùng hắn nói một lần, lúc này mới luôn mãi cảm tạ cáo từ. khâm sai đại nhân cũng thật hảo, còn cho các ngươi thêm cơm. Tạ thẩm triều tạ đại ngưu nói, khâm sai đại nhân là người tốt, liên quan mặt khác quản sự đều là người tốt, cũng sẽ không cắt xén tiền công. Tạ đại ngưu chân thành nói, ta nghe nói, huyện Lão Gia còn từng nghĩ đến công trường thượng phân một ly canh, Bất quá bị khâm sai đại nhân cấp đổ đi trở về, hiện tại đều còn xúc cái đuôi đái ở huyện thành đâu. Nên, tạ thẩm nói, ta chúng ta bày quán đều gần một tháng, còn không có gặp qua khâm sai đại nhân đâu. Ta cũng biết xa xa nhìn thấy quá một lần. Tạ đại ngưu nói, tống tân đồng đi ở phía trước, thím, chờ một chút chúng ta đi thôn trưởng ra thông chi một chút thành không. Không cần, trong rừng khẳng, định có không ít người ở suốt đêm sờ đâu tạ thẩm ý tứ chính là trực tiếp thông chi một tiếng. Đột nhiên bỏ thêm nhiều như vậy hóa, vẫn là đến cùng thôn trưởng nói một chút, hắn khẳng định sẽ một lần nữa phân phối nhân thủ, bằng không không kịp. Tống Tân Đồng Nguyên nói, tạ thẩm ngẫm lại cũng là, chúng ta đây đi chính giữa thôn. Hai người dơ cây đuốc đi vạn thôn trưởng ra, cùng hắn nói một chút tình huống, sau đó vạn thôn trưởng lại vội vội vàng vàng đi thông chi mặt. Khác xếp hạng sáng ngày mai nhân ra, Làm cho bọn họ cũng chạy nhanh đi bờ sông Hà Vong chảo tôm đi. Đêm khuya tính lặng, đúng là ngủ ngon khi. Tống Tân Đồng đang ngủ ngon lành, đột nhiên nghe được Tiểu Hắc gâu gâu gâu kêu lên. Mơ mơ màng màng mà mở mắt ra liền nghe được bên ngoài lại cái gì ngã xuống đất thanh âm. Ngay sau đó Tiểu Hắc lại gầm nhẹ lên. Đi theo có người đè thấp thanh âm nói, mẹ nó, ngươi chưa nói có cậu A. Ta nào biết nàng sẽ nuôi chó, một cái quen thuộc. Thanh âm chuyển tiến Tống Tân Đồng lỗ tai, cẩn thận nghĩ nghĩ, phát giác là lại tam thanh âm. Tống Tân Đồng vội đem đại bảo diêu tỉnh, đại bảo mơ mơ màng màng kêu a tỉ. Tống Tân Đồng vội đem hắn miệng che lại, chờ hắn thanh tỉnh sau liền đối hắn so một cái hư động tác, sau đó chỉ chỉ ngoài phòng. Đi đi đi, đừng chờ hạ đem người xảo đi lên. Sợ gì, liền một con chó con mà thôi, hư cái gì hư, nói nữa nhà nàng như vậy thiên. Căn bản không ai sẽ chú ý tới. Lại Tam nhỏ giọng Nói, hơn nữa liền một nữ hài tử, hai cái tiểu thí hài, chúng ta ca nhi bốn cái còn làm không thắng. Nhà nàng thực sự có bạc. Một người khác lại hỏi. Ta nghe Hoa Hỷ Thước nói, mỗi ngày làm buôn bán ít nhất kiếm một lượng bạc tử, ít nói cũng có nhị tam khi mười lượng. Lại Tam nói, một người nghe được Hoa Hỷ Thước tên không khỏi nụ cười dâm đáng lên. Mau mau mau cầm bạc liền đi hoa hỉ thước chỗ đó ngủ một giấc ngày mai chúng ta vào thành đi phiêu hương lâu tiểu hồng nhưng chờ ta đã lâu đi đi đi hiện tại đem cậu giết chết đừng ta nơi này có mê dược tống tân đồng dán vách tường đứng cầm lấy cửa gỗ mặt sau phóng gậy gỗ gậy gộc mặt trên giúp đỡ một phen lưới hái là phía trước lên núi dùng để đốn củi sau lại vẫn luôn không có rỡ xuống tới liền vẫn luôn đặt ở phía sau cửa Đại bảo lén lút mà cũng theo xuống dưới, cũng cầm lấy một khắc căn gậy gỗ, có chút sợ hãi nhìn Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng đưa lỗ tai ở bên tai hắn nhỏ. Giọng nói, ở trong phòng thủ, ngàn vạn đừng ra tới. Chính là A Tỷ, đại bảo tưởng nói chuyện, nhưng bị Tống Tân Đồng ngăn lại ở. Lúc này, tiểu hắc kêu đến càng hung. Nhà bọn họ ly nhân ra xa, trong nhà cũng không cửa sau, căn bản không biện pháp lặng lẽ rời đi. Hiện tại duy nhất trực tiếp đối thượng, Nhưng là những người này đều không phải dễ chọc, Tống Tân Đồng cũng cảm thấy trột dạ. Tống Tân Đồng hướng ngoài cửa nhìn lại, nhìn đến vài đạo hắc ảnh từ rào tre ngoài tường. Mặt nhảy tiến vào, trong đó một người chiều tiểu hắc đi đến. Tống Tân Đồng cũng bất chấp như vậy nhiều, trực tiếp kéo ra môn cầm trói lại lưới hái gậy gỗ chiều mấy cái hắc ảnh mắt cá chân cắt đi. Đồng thời một bên hô lớn, người tới a, chào tặc, chào tặc. Lại tam trốn tránh không kịp, bị Tống Tân Đồng lưới hái cắt vừa vặn che lại cẳng chân liền hét lớn lên ai ra ai ra ta chân a ta chân a còn lại mấy người thấy thế liền phải lại đây hỗ trợ nhưng mấy người đều là bị tửu sắc đào không thân mình người bị tống tân đồng cầm gậy gộc hung hăng gõ vài cái mấy người đều ngã trên mặt đất bò không đứng dậy tống tân đồng nhìn ngã trên mặt đất mấy người cũng không dám lấy gậy gỗ đánh tàn nhẫn làm lại thay đổi cái vỡ vụn cây gậy trúc bay thẳng đến này mấy người trên người hung hăng rút đi Ai ra ai ra, không cần đánh, tống ra muội muội ta là ngươi lại ca ca a Tống tân đồng hử lạnh, ta đánh chính là ngươi, xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Trong đó hai người bị đánh đỏ mắt, dãy rùa bò cầm lên, một phen đoạt lấy tống tân đồng cây gậy trúc, hướng bên cạnh một ném, nhe răng trợn mắt trừ khí lạnh, một bên hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, cái này tiểu nương môn thật đúng là cay, lão tử thích, chính là đen một chút, sợ gì. Dù sao thiên cũng hắc, dù sao nữ nhân đều giống nhau, vuốt cũng có thể làm. Tống Tân Đồng nghe càng ngày càng ô đối thoại, nhìn không được nhíu mày, đem đặt ở dưới mái hiên gậy gỗ nắm ở trên. Tay, người tới A, chào tặc A, chào tặc A. Kêu cái gì kêu, lão tử giết chết ngươi. Một người quẻ chân, uốn éo một quải chiều Tống Tân Đồng đi tới, đem gậy gỗ buông. Tống Tân Đồng hử lạnh, ngươi lại qua đây cũng đừng trách ta không khách khí ha ha ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào không khách khí tống gia muội muội lại tam đứng lên khập khiêng đã đi tới đáy mắt lộ ra sắc mị mị ánh mắt tống gia muội muội ta nguyên nghĩ mượn một ít ngân lượng hoa hoa nhưng ai làm ngươi như vậy không phối hợp đâu vậy đừng trách chúng ta không khách khí tống tân đồng cũng là buồn cười đánh cước trộm đạo người so chủ nhân ra nói chuyện còn oai ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi là như thế nào cái không khách khí Ngươi lại đây thử một lần, thượng một lần là cổ chân, tiếp theo chính là ngươi trên vai cổ, ngoan ngoan đem bạc cho chúng ta, ta tha các ngươi một mã. một người khác vẫn là trột ra trên tay nàng lưỡi hái, vừa rồi, cánh tay đã bị cắt một đao, ngươi đừng hy vọng có người tới cứu ngươi, này chỗ ngồi đã có thể ngươi này một hộ, lại tam ha hả cười, chạy nhanh, bằng không, tống tân đồng biết không có thể cấp, hôm nay nàng nếu là lùi bước. Này đó hút huyết độc trùng nhưng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, và lại, nàng càng sẽ không hướng những người này thỏa hiệp. Đôi tay nắm thật chặt, cảm thấy chính mình cầm gậy gỗ lòng bàn tay tất cả đều là hãn, vậy thử một lần đi. Nói xong, liền hướng phía trước hoành vung lên, lại ta mấy người đều sôi nổi chiều lui về phía sau vài bước. Các ngươi nếu là còn không rời đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Tống tân đồng cua cua trong tay phiếm ngân quang lưới hái, lạnh giọng nói. Lại tam mấy người liếc nhau, Bọn họ nguyên bản là tưởng trộm tới trộm, Nếu hiện tại bị phát hiện, Dứt khoát hoặc là không làm, Đã làm phải làm đến cùng, Mấy người đáy mắt đều hiện lên tàn nhẫn, Sau đó phân biệt tản ra, Tính toán tùy, Thời nhào lên đi, Tống Tân Đồng vừa thấy liền biết bọn họ quyết định, Cũng biết hôm nay không đổ máu là không được, Vì xong bảo thai đề đệ, Vì chính mình trong sạch thanh danh, Nàng cần thiết đĩnh Lại tam lập tức liền nhào tới, Tống Tân Đồng nhất chân lưu loát liền chiều lại tam bị cắt cảng chân cổ hung hăng đá vào, lại tam lại ai ra một tiếng kêu to cùng nhau, che lại cổ chân kêu khổ không ngừng. Còn lại mấy người xem Tống Tân Đồng tư thế, lại liên tiếp nhào tới. Tống Tân Đồng vội cầm gậy gỗ lung tung múa may, các ngươi không muốn sống nữa đúng không? Mấy người hiện tại liền muốn bắt chủ này đàn bà, hảo hảo giáo huấn một phen, liên tiếp vọt đi lên. Tống Tân Đồng cùng mấy người dây dưa đến có chút cố sức. Trong tay gậy gỗ sắp bị đoạt đi rồi thời điểm, bỗng chốc nghe được một tiếng tiếng trời, lão nương đánh chết các ngươi này đó tặc. Mấy người đều ngẩn ra một chút, tống tân đồng vội hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn đến tạ thẩm cùng ta đại. Thúc bọn họ dẫn theo gậy gỗ từ chạy tới, ba năm hai hạ liền lại ta mấy người cấp đánh quỳ dạp trên mặt đất. Tạ thúc, tạ thẩm, tống tân đồng hô lên tài ăn nói phát hiện chính mình thanh âm đều có chút run rẩy hảo hảo, không có việc gì. Tạ thẩm vỗ vỗ nàng đầu, sau đó hướng tới đã bị tạ thúc bó đi lên mấy cái tặc, phỉ nhổ đàm, dám trộn được tân đồng ra, đương ra, đem bọn họ toàn đưa đi nha môn. Đại bảo cùng tiểu bảo lúc này kéo ra môn chạy ra tới, giơ gậy gỗ liền chiều. Mấy cái tặc đánh đi, đánh chết các ngươi, đánh chết các ngươi, đánh chết các ngươi. Hảo, đại bảo tiểu bảo cho ta trở về, tống tân đồng lo lắng đem người đánh chết, Đến lúc đó chọc phải mạng người nhưng không hào. Lúc này, trong thôn cũng khua chiêng gõ chống tới không ít người. Tạ nghĩa lánh vạn thôn trưởng đi đầu, dơ cây đuốc vội vàng chạy tới, nhìn bó ở một đoàn mấy người. Đây là bắt được tặc. Chính là bọn họ. Tạ Đại Ngưu nói còn chiều trong đó một cái tặc mông đá. Một chân, may mắn chúng ta tới kịp thời, bằng không trong nhà đồ vật đều bị bọn họ trộm. Vạn thôn trưởng dơ cây đuốc đến gần rồi mấy cái tặc phát hiện mấy người đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập miệng không ngừng trừu khí lạnh ai ra ai ra kêu to đây là ai a ta nào hiểu được bọn họ là ai nga ta đại ngưu sì một tiếng khinh miệt thôn trưởng dù sao đều là chút bại hoại chúng ta trực tiếp đưa bọn họ đưa quan đi thôn trưởng là ta a ta là lại tam a lại tam chỉ... mình lớn tiếng gào ra tới vạn thôn trưởng cầm cây đuốc để sát vào lại tam phát hiện quả nhiên là hắn lập tức quát to lại tam ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới chúng ta đi ngang qua bị tống ra muội muội tưởng tặc chúng ta oan uổng a lại tam lớn tiếng kêu oan ta phi ngươi lại tam là cái gì phẩm tính trong thôn ai không biết lúc trước ngươi một cô nhi không cơm ăn mọi người đều tỉnh hạ đồ ăn cho ngươi ăn ngươi chính là như vậy báo đáp thôn dân thu bà tử mắng Tuổi còn trẻ không học giỏi, ngươi không làm thất vọng cha mẹ ngươi sao? Không làm thất vọng chúng ta này đó cho ngươi cơm ăn đại nương đại thúc sao? Loại này thảo phạt chuyện này chỉ cần một người nói ra, còn lại người cũng đi theo bắt đầu rồi. Chính là, còn trộm nhà ta hai năm đẻ trứng gà mái đâu? Phía trước còn kết phường đem nhân ra phòng ở thiêu đâu? Đánh gãy người khác chân đâu? Thôn trưởng loại người này không thể lưu tại chúng ta trong thôn. Lại tam không có sợ hãi xỉ một tiếng khinh miệt, các ngươi một đám ta đều nhớ kỹ. Lời này vừa nói ra, cùng lại đây xem náo nhiệt thôn dân đều sau này lui lại mấy bước. Ngươi, vạn thôn trưởng bị khí tái rồi, gặp gỡ loại này sốt ruột đồ vật, hắn thôn trưởng này nên làm cái gì bây giờ, ta muốn đem các ngươi đưa đi quan phủ đi. Dù sao chúng ta cái gì cũng không trộm, các ngươi nhưng đứng oan uổng chúng ta. Lại ta mấy người đều hồn không thèm để ý, tựa hồ bức thiết hy vọng bị. Đưa đến huyện Nha đi. Vạn thôn trưởng nhìn về phía Tống Tân Đồng. Tống ra Nha đầu, trong nhà nhưng có tổn thất. Tống Tân Đồng nhìn ra lại tam mấy người không có sợ hãi. Nhìn ra bọn họ hơn phân nửa là ở huyện Nha có quan hệ. Nghĩ nghĩ sau nói, đồ vật nhưng thật ra không thiếu. Nhưng ta coi thấy bọn họ tưởng hướng trang tôm hùm trong buồn phóng đồ vật. Này buồn gỗ tôm hùm chính là đều là muốn đưa đi cấp khâm sai đại nhân. Này sợ là, ta đại ngưu đi ra phía trước ở lại tam. Trên người sờ sờ, quả nhiên lấy ra một cái gói thuốc. Thôn trưởng, nơi này thật là có bao dược. Ngươi nói bậy, lại tam trừng mắt Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhìn hắn một cái. Tạ thúc ngươi đem bọn họ miệng lấp kín, cũng không thể làm cho bọn họ lại mắng, bẩn các vị bà bà thím lỗ tai. Hảo lạc, tạ đại ngưu lập tức tiến lên đem mấy người miệng lấp kín. Cái này thanh tịnh. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Thôn trưởng, Ngài nói nên làm cái gì bây giờ? Vạn thôn trưởng nghĩ. Nghĩ, tống ra nha đầu cho rằng đâu? Thôn trưởng, chúng ta này chảo tôm hùm là cho nhân gia khâm sai đưa đi. Cũng không thể ra bất luật cái gì sai lầm. Này vài người tưởng hướng bên trong phóng dược. Chuyện này khả đại khả tiểu. Chúng ta không bằng đem này mấy người giao cho khâm sai đại nhân nhóm đi cha đi. Tống tân đồng kiến nghị nói. Vạn thôn trưởng ngẫm lại cũng là kia này mấy người trước nhốt ở trong thôn sân phơi lúa bên cạnh phòng trống, chúng ta ngày mai cấp, khâm sai đại nhân đưa qua đi, Tống Tân Đồng gật đầu, kia ngày mai chúng ta cùng thôn trưởng một đạo qua đi, vạn thôn trưởng gật đầu, đúng rồi thôn trưởng, ta cảm thấy hôm nay chuyện này cùng khâm sai đại nhân có chút quan hệ, không bằng chúng ta lại nhiều chảo hai ngàn cân tôm, cấp khâm sai đại nhân bọn họ đưa qua đi, lấy biểu chúng ta thành ý, Tống Tân Đồng nói, Vạn thôn trưởng đương nhiên muốn đi lấy lòng khâm sai đại nhân, nhưng hắn còn không tới phiên loại này tiểu. Thân phận người đi, cái này rõ ràng một cái cơ hội, hắn tự nhiên là nguyện ý. Ta đây trở về liền cùng bọn họ an bài an bài. Một bên một người nói, thôn trưởng, lúc sau nên đến phiên chúng ta chảo tôm hùm, chúng ta không tính tiền A. Tống Tân Đồng nhìn mấy người liếc mắt một cái, tính, này tiền ta bỏ ra đi. Có người ra tiền chấn an thôn dân, vạn thôn trưởng tự nhiên cao hứng, bất quá ngoài miệng vẫn là nói, này như thế nào khiến cho, không quan hệ, hết thảy đều là vì, trong thôn, ta nguyện ý dùng nhiều tiền bạc, Tống Tân Đồng nói, Tống ra nha đầu chính là hào phóng, một cái bà tử nói, lại có người phụ hoa nói, chính là chính là, chờ thôn dân tan đi lúc sau, Tống Tân Đồng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm liệt ngồi ở dưới mái hiên thềm đá thượng, làm ta sợ muốn chết, chúng ta tới rồi thời điểm vừa vặn thấy ngươi cầm gậy gỗ ở đàng kia ta còn tưởng rằng ngươi không sợ đâu tạ thẩm cũng ngồi ở thềm đá thượng này lại tam quá không phải đồ vật này hơn phân nửa đêm nói đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức quay đầu hỏi tân đồng hắn không đối với ngươi làm cái gì đi không có tống tân đồng lôi kéo tay áo ôm lấy dựa vào chính mình xong bảo thai May mắn tạ nghĩa bọn họ mới từ trong rừng trào tôm trở về, vừa lúc nghe được tiếng la, bằng không, tạ thẩm nói xong lại nhìn không được than một tiếng. Này sát ngàn đao, tân đồng, ngươi vì cái gì muốn đem hắn đưa đi khâm sai đại nhân chỗ đó. a tống tân đồng nhìn tạ thẩm mấy người quần áo, đều tương đối hỗn độn nghĩ đến cũng là vừa bò dậy, nàng đáy lòng cực cảm kích. Ta coi lại tam bọn họ tựa hồ không sợ bị đưa quan liền nghĩ bọn họ khả năng cùng huyện lão ra những cái đó có lui tới, cho nên muốn đưa đi khâm sai đại nhân chỗ đó, đến lúc đó hẳn là sẽ không khinh tha bọn họ. Tân đồng tưởng chính là đối, lại tam này nhóm người ngàn vạn không thể khinh tha, bằng không còn phải thêm không ít phiền toái. Hơn nữa, khâm sai đại nhân là cái quang minh lỗi lạc, hẳn là sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Tà đại ngư cũng thực tán đồng tống tân đồng cơ trí hành động, Hơn nữa ta coi khâm sai đại nhân mang đến những cái đó đeo đao binh lính cũng không phải ăn chay, các đều lợi hại thật sự. Tống Tân Đồng khẽ ử một tiếng, chính là không biết khâm sai đại nhân có thể hay không giúp chúng ta. Khâm sai đại nhân mỗi ngày giờ tị sơ liền sẽ ra tới tuần tra một vòng, Tân Đồng các ngươi lúc ấy đi hẳn là... Vừa lúc có thể gặp phải, đến lúc đó cầu một cầu hẳn là được không? Tà Đại Ngưu dừng một chút lại bổ sung nói... Hơn nữa này bản thân còn cùng khâm sai đại nhân có quan hệ đâu. Bọn họ thật muốn cho uống thuốc. Tạ nghĩa nhìn không được hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị thu bà tử cấp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sau đó nói, đã nửa đêm, sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải dậy sớm đâu. Các ngươi nhưng sợ hãi muốn hay không ta lưu lại cùng các ngươi. Tạ thẩm hỏi. Không cần, thím các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tống Tân Đồng cũng lôi kéo hai tay đứng dậy. Ngày mai còn cần thím các ngươi hỗ trợ, vài ngàn cân đại tôm chính là không đơn giản. Kia thành, kia chúng ta liền đi về trước. Tạ thẩm đi theo mấy người phía sau, chiều nhà mình đi đến. Gió đêm thổi qua, Tống Tân Đồng cảm thấy lạnh căm căm, lúc này mới phát giác chính mình còn chỉ ăn mặc áo đơn. Hai cái đệ đệ cũng là như vậy, vội đem người mang về trong phòng, đem hai người nhét. Trở lại trên giường, thấy hai người đều không thế nào nói chuyện, hỏi, có phải hay không dọa? xong bảo thai gật gật đầu. A tỷ, may mắn có tiểu hắc ở, chúng ta ngày mai cho hắn ăn nhiều một chút thịt đi. Hào, tống tân đồng còn tưởng lại đi trại nuôi gà mua một cái cẩu trở về nuôi nấm. Hơn nữa tu cao tưởng viện phòng ở đã cấp bách, nàng không nghĩ tái ngộ đến loại sự tình này. Giờ mèo quá nửa, ngày mới lượng. Tả ra cả nhà đều lại đây mang theo hôm qua từ bờ sông trào Trở về một trăm nhiều cân tôm hùm cùng mấy cân ốc nước ngọt lại đây. Tân đồng. Hôm nay việc trọng, chúng ta đều tới soát tôm. Tống Tân Đồng vội đem người đón tiến vào. Ta đây liền bất hòa thu bà bà, thím khách khí. Ta nơi này mặt đã nấu hảo, chúng ta ăn cơm sáng lại vội mặt khác. Thành, chúng ta cũng không khách khí. Thu bà tử mấy người tiếp nhận chén đua, từng ngụm từng ngụm nuốt canh xuông mặt, thực mau liền ăn xong rồi một chén, sau đó lánh tạ thẩm, còn có tạ nghĩa. Tam huynh đệ hướng chiếu phòng mặt sau đi đến, a tỷ chúng ta cũng đi soát tôm ăn xong mặt xong bảo thai cũng chiều mặt sau chạy tới tống tân đồng thì tại phía trước dọn dẹp một chút nhà ở theo sát liền lục tục có thôn dân đưa đồ ăn cùng đưa tôm hùm lại đây tống tân đồng nhất nhất xưng qua sau thanh toán tiền bạc đem hơn một ngàn cân tôm hùm phóng tới đánh cốc thùng sau đó bắt đầu rồi khẩn cấp soát tôm nhiệm vụ mạc ước tới rồi giờ thìn canh ba tống tân đồng liền đi theo vạn thôn trưởng đi công trường thượng chờ tới rồi công trường thượng thời điểm vừa lúc sắp đến giờ tị tống tân đồng đi đến doanh địa bên ngoài thác một quản sự tìm khâm sai đại nhân gã sai vặt ra tới gã sai vặt hồ nghi nhìn tống tân đồng tống tiểu lão bản như vậy sớm là tới bán cơm sáng bất quá cơm điểm sớm qua giờ thìn giống nhau liền ăn tống tân đồng lắc đầu tiến lên một bước trần khẩn nói tiểu ca đây là chúng ta thôn thôn trưởng chúng ta tưởng cầu kiến khâm sai đại nhân Có không thỉnh tiểu ca thông báo truyền một tiếng. Gã sai vặt ngẩn ra một chút. Tống tiểu lão bản thấy nhà ta đại nhân có chuyện gì. Là cái dạng này. Chúng ta tối hôm qua bắt được một đám kẻ cắp ý đồ hướng chúng ta đưa tới cấp khâm sai đại nhân tôm hùm hà dược. Chúng ta cũng không biết bọn họ ra sao dắp tâm. Cho nên đưa tới cấp khâm sai đại nhân xử trí. Tống tân đồng giải thích một phen. Đúng vậy, là cái dạng này. Vạn thôn trưởng cũng phụ hoa nói. Gã... Gá... Sai vặt vừa nghe, lập tức trong lòng khẩn một chút, chẳng lẽ là có người đối chính mình đại nhân bất mãn? Hắn nhìn thoáng qua bị đánh đến mặt mũi bầm dập mấy cái kẻ cắp, sau đó nói, tống tiểu lão bản thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi vào hỏi một chút đại nhân. Nửa chén trà nhỏ công phu sau, tống tân đồng cùng vạn thôn trưởng mấy người bị lánh vào một cái trong đại trướng, tống tân đồng cùng vạn thôn trưởng mấy người đồng thời quỳ trên mặt đất, gặp qua đại nhân. Một cái trong trèo thanh âm vang lên đứng lên đi tống tân đồng đứng dậy sau trộm nhìn ngồi ở thượng đầu khâm sai đại nhân liếc mắt một cái mạc ước ba mươi tơi tuổi mũi hạ lưu chữ tròm dâu, nhìn qua vẻ mặt chính khí bộ dáng khâm sai đại nhân trầm giọng hỏi ta nghe tính nhiên nói các ngươi bắt được tặc đúng vậy đại nhân chúng ta tối hôm qua bắt được một đám kẻ cắp ý đồ hướng chúng ta đưa tới cấp đại nhân tôm hùm hà dược cho nên đưa tới cấp khâm sai đại nhân xử trí vạn thốn Trưởng lập tức bẩm bao nói khâm sai đại nhân nhìn tống tân đồng liếc mắt một cái Sau đó đối một bên đeo đao thị vệ đánh cái thủ thế Thị vệ liền đi ra ngoài Tống tân đồng suy đoán hẳn là đi thẩm vấn người đi Một lát sau Vạn thôn trưởng cũng bối kêu đi ra ngoài Độc lưu lại tống tân đồng một người khâm sai đại nhân Tống cô nương trừ bỏ làm này đó nhắm rượu đồ ăn bên ngoài Còn sẽ làm mặt khác Lưu lại nàng liền cùng nói thức ăn Này khâm sai đại nhân là cái đồ tham Ăn Tống Tân Đồng sắc mặt như thường tiếp tục nói Ta làm này thức ăn cũng là chiếm một cái tiên thôi Đến nỗi chủ nghệ chỉ là giống nhau Tống Cô Nương ngươi khiêm tốn Hai người nói không đến nửa chén trà nhỏ công phu Thị vệ lại đã trở lại Đưa lỗ tai ở khâm sai đại nhân bên tai nói vài câu Khâm sai đại nhân hơi hơi liếm mắt Nhìn Tống Tân Đồng Tống Cô Nương nhưng có cái gì cùng bản quan nói Tống Tân Đồng đáy lòng lột bột một chút, nghi hoặc hỏi, đại nhân muốn. Nghe ta nói cái gì? Khâm sai đại nhân hừ nhẹ, vì sao vu hám kia mấy cái kẻ cắp? Đại nhân nhưng hiểu lầm ta, ta không có vu hám bọn họ a? Tống Tân Đồng thẳng nhiên trả lời nói, trong tay hắn chính là có dược. Khâm sai đại nhân nói, bọn họ nhưng nói ngươi oan uổng bọn họ, chỉ nói là vì tiếng nhà ngươi ăn cắp, dược vựng nhà ngươi tiểu hắc cẩu. Tống Tân Đồng mở to hai mắt, nguyên lai like là như vậy, kia còn thỉnh đại nhân thay ta làm chủ, hung hăng trách phạt này đàn kẻ cắp. Hừ, trộm cước chi án về các ngươi huyện nha, huyện lệnh đại nhân quản, bản quan không có quyền can thiệp. Khâm sai đại nhân hừ lạnh nói, Tống Tân Đồng lập tức quỳ xuống, đại nhân, cầu ngài cho chúng ta đào hoa thôn người làm chủ, thật mạnh chừng này đó, kẻ cắp, nếu bằng không đi huyện nha, quá hai ngày bọn họ lại sẽ hồi trong thôn sinh sự. Còn sẽ trả thù chúng ta Đại nhân ngài là không biết Này trong đó một người là chúng ta thôn trung người Hắn thường thường đùa giỡn Trong thôn xinh đẹp cô nương Có không ít cô nương bởi vậy nhảy sông tự sát Có nhân ra càng là bởi vì hắn trả thù làm cho cửa nát nhà tan Thôn trung người cũng không dám cùng bọn họ chính diện đối thượng Bởi vì bọn họ căn bản không sợ quan phủ Còn nói bọn họ quan phủ chung có người Tống Tân Đồng la trá trực khóc Đại nhân Cầu ngài xem ở chúng ta này đó thành thật vô tội bá tánh phần thượng, ấn tội chừng bọn họ đi. Lại có bực này sự, như vậy làm ác, khâm sai đại. Nhân là cái chính trực người, nghe xong tống tân đồng kể ra cũng là cảm thấy bực này ác nhân thật sự là đáng giận Hơn nữa hắn còn biết thanh giang huyện lệnh làm, cũng biết rõ bình dân bá tánh không có biện pháp cùng bực này người chống lại. Nếu chỉ là ăn trộm ăn cắp cũng liền tính, dù sao cũng là một cái thôn người, nhưng bọn họ sẽ trả thù sẽ phóng hỏa hủy mạng người còn thỉnh đại nhân vì đào hoa thôn các thôn dân làm chủ tống tân đồng lời nói vội vàng cầu đạo một bên gã sai vật cũng nhìn không được nói đại nhân bực này người nếu là thả trở về sợ là hậu hoạn vô cùng a khâm sai đại nhân nhàn nhạt liếc gã sai vật liếc mắt một cái gã sai vật liền ngoan ngoan lui ra phía sau nếu như vậy liền ấn trộm cướp hà dược chịu tội xung quân biên cương khổ dịch năm năm đa tà đại nhân Đại nhân ngài thật là cái quan tốt. Tống tân đồng nghe xong cao hứng đến không được. Đứng lên đi. Khâm sai đại nhân nhàn nhạt nói. Đa tà đại nhân. Tống tân. Đồng đứng dậy sau cười cùng khâm sai đại nhân nói. Đại nhân. Chúng ta đào hoa thôn vì cảm tà đại nhân ngài. Suốt đêm nhiều bắt 2.000 cân tôm hùm. Chờ ta rửa sạch sạch sẽ liền cùng nhau cấp đại nhân đưa lại đây. Khâm sai đại nhân cười cười. Nhưng thật ra cái thức thời người. Lui ra đi. Là, tống tân đồng ra khâm sai đại nhân lều lớn, hai chân có chút run run đi tới công trường bên ngoài trên tảng đá, đặt mông ngồi xuống, thật dài thở hổn hển một hơi, này đại nhân quan uy. Hảo nùng, may mắn nàng gặp qua việc đời, bằng không ở bên trong phải doa mềm. Vạn thôn trưởng cũng không hảo đến nhiều ít, chân mềm ngồi vào bên kia trên tảng đá, lại tam mấy người bị đưa đi biên cương làm khổ dịch, trong thôn có thể thái bình không ít. Nếu là 5 năm sau hắn đã trở lại đâu? Tống Tân Đồng phía trước muốn hỏi khâm sai đại nhân có thể hay không quá ngắn, nhưng lại không dám hỏi. Vạn thôn trưởng cười nhạo một tiếng, đi biên cương làm khổ dịch, nơi nào có thể dễ dàng trở về, có thể trở về thân mình đều sợ là thiếu hụt. Tống Tân Đồng hơi kinh ngạc, lúc này mới phản ứng lại đây cổ đại khổ dịch khẳng định không có hiện đại lao dịch như vậy nhẹ nhàng, kia nàng có tính không dám tiếp hại chết một người. Bất quá như vậy cũng hảo, miễn cho lại tai hòa người trong thôn. Vạn thôn trưởng đứng dậy chiều chiều thôn phương hướng đi đến. Ngươi muốn mua lão khâu ra ruộng nước. Tống tân đồng gật đầu, đúng vậy. Thôn trưởng, ta hảo muốn. Đem ta phụ cận đất nền nhà đều mua tới. Vạn thôn trưởng ngây ra một lúc, không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Xem ra thật đúng là kiếm lời. Thành, ta chờ lát nữa liền đi nhà ngươi lượng mà. Đa tạ thôn trưởng. Đến lúc đó tới ta nơi này viết công văn, ta cùng nhau cầm đi huyện nha cho ngươi cái khế ước đỏ. Vạn thôn trưởng chắp tay sau lưng đi ở phía trước. Tống Tân Đồng sửng sốt một chút, không nghĩ tới vạn thôn trưởng hôm nay tốt như vậy. Này Thái Dương thật là... Đánh phía tây ra tới, cong cong môi sau đó, theo đi lên, nói, đa tạ thôn trưởng. Trở lại đào hoa thôn, bất quá giờ tị canh ba. Các thôn dân biết được lại tam đã bị xung quân biên cương đi làm năm năm khổ dịch. Đã là cao hứng, lại là thở dài. Cao hứng này tai hòa rốt cuộc ở ác gặp dữ. Thở dài chính là bọn họ lúc trước tỉnh hạ đồ ăn nuôi nấng đại hài tử thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Cuối cùng còn rơi vào kết quả này. Bất quá, cuối cùng vẫn là cao hứng lớn hơn thở dài. Mỗi nhà, mỗi hộ đều không tự chủ được nói lên đêm qua Tống Tân Đồng bắt lấy bốn cái ác tặc chuyện này. Bất quá thật là càng nói càng thái quá. Bất quá này đó Tống Tân Đồng đều còn không biết nàng một hồi về đến nhà trung liền bắt đầu chế tác giữa chưa buôn bán thức ăn tân đồng lại tam thật sự bị xung quân biên cương làm khổ dịch vương quả phụ kích động hỏi ân khâm sai đại nhân đầu tiên là cho huyện Nha truyền tin sau đó trực tiếp phái người đưa bọn họ đưa đi lĩnh Nam Thành cùng còn lại tội phạm cùng nhau đưa đi biên cương tống tân đồng trả lời nói kia thật đúng là thật tốt quá thu bà tử cũng lớn tiếng nói mấy năm nay nhưng tai hòa không ít người ra tốt nhất đừng đã trở lại. Cũng không phải là vương quả phụ nhưng cao hứng, vốn dĩ quả phụ trước cửa thị phi liền nhiều, cái kia lại tam còn thường xuyên đi ngang qua nhà nàng cửa, liền luôn cao giọng ngôn ngữ đùa dỡn, nàng chính là vì thế bị không ít khổ, nhưng lại giận mà không dám. Nói gì? Tống Tân Đồng nhưng thật ra không có các nàng cao hứng như vậy, chỉ là cảm thấy đi một cái tai họa, thiếu chút băn khoăn gian nan khổ cực. Lúc này, Tạ thẩm từ bên ngoài nâng tôm trở về, mới vừa đi tiến chiếu phòng liền nói, trong thôn có chút bà nương thật đúng là miệng tiện, lại bắt đầu nói hiêu nói vượt. Vừa dứt lời, liền nhìn đến tống tân đồng đang ở soát tôm đâu, tân đồng đã trở lại a? Tống tân đồng thoáng nhìn tạ thẩm trên mặt kia mặt xấu hổ, làm sao vậy? Thím, bên ngoài nói cái gì? Không có việc gì. Tạ thẩm loát loát tóc, tính toán tránh đi cái này đề tài bọn họ lại đưa tới 500 tới cân, này nhưng đủ chúng ta soát trong chốc lát. Thấy nàng không nói, Tống Tân Đồng cũng không hảo cưỡng cầu, đứng dậy nói, ta đi cho bọn hắn tính tiền. Chờ Tống Tân Đồng đi ra ngoài về sau, Thu bà từ trừng mắt nhìn Tạ Thẩm liếc mắt một cái, ngươi này đôi mắt bạch lớn lên a, miệng liền biết nói nói nói, cũng không biết nhìn điểm. Tạ Thẩm, vẻ mặt đau khổ, chụp hạ chính mình này há mồm, nương ta không nhìn thấy Tân Đồng trở về a Tân Đồng là từ phiền toái chiếu phòng bên ngoài vòng qua tới. Vương quả phụ nhỏ giọng nói, tạ tẩu tử, chúng ta mới rửa sạch không đến một ngàn cân, dư lại có thể làm xong sao. Tạ thẩm cũng là thực lo lắng, bên ngoài còn ở không ngừng đưa tôm lại đây đâu, chờ một chút ta hỏi một chút Tân Đồng đi. Tân Đồng ý tứ là giữa trưa vẫn là đi buôn bán thức ăn, thuận tiện cùng đại gia nói. Một tiếng buổi tối cùng ngày mai không đi. Ngày sau lại đi. Thu bà tử nói. Ngươi mau đi cắt những cái đó chạy tẩy qua ốc nước ngọt. Đừng cũng tới làm cái này. Ai? Tạ thẩm tuy nói lập tức liền phải đương bà bà. Khả đối thượng nhà mình bà bà vẫn là trột ra Tống tân đồng phân biệt đem tiền bạc đưa cho tới đưa tôm hùm người. Các ngươi số một số. Xem số lượng nhưng đối. Có nhân số số. Đối. Tuy rằng một văn tiền năm cân. Nhưng trong sông trong rừng đất ước nhiều a. buổi Tôi chỉ cần hạ mấy cái lồng sắt, ngày hôm sau đi lấy là có thể lấy một vài trăm cân, không cần hao phí cái gì công phu là có thể kiếm ba bốn mươi văn tiền, bọn họ đáy lòng vẫn là cao hứng. Những người này cầm tiền bạc cũng không đi, mà là ngồi ở một bên trường ghế thượng, tò mò hỏi, hôm qua buổi tối ngươi là sao bắt lấy kia mấy cái kẻ cắp? Không phải ta bắt lấy, là ta đại thúc bọn họ bắt lấy. Tống Tân Đồng nói, ngươi đừng khiêm nhường a ta nghe các nàng nói những cái đó. Kẻ cắp vào các ngươi nhà ở Ngươi liền áo ngoài đều bất chấp xuyên cầm gậy gộc liền chiều những cái đó Kẻ cắp đuổi tới Nhưng lợi hại Tống tân đồng sắc mặt trầm trầm Vừa rồi tạ thẩm ngữ khí cực không tốt Kỳ thật chính là tưởng nói cái này đi Chúng ta trong thôn cô nương nhưng đều không có tân đồng ngươi to gan như vậy Còn dám cùng kẻ cắp liều mạng Lá gan thật đúng là quá lớn Tống tân đồng nhướng mày Nhìn này mấy cái phụ nhân Vài vị thím Nếu là không có việc gì Ta liền đi vào vội. Ai, ngươi cùng chúng ta nói nói đêm qua là sao hồi sự a? Bọn họ vào nhà nhưng có trộm đạo thứ gì? Tống Tân Đồng lanh quét cái này diện mạo còn tính không có trở ngại phụ nhân. Không khỏi cười lạnh nói, có cái gì hảo thuyết? Ta nghe nói mấy ngày hôm trước kia lại tam sở vào nhà ngươi đi. Hơn nửa ngày mới cười hì hì ra tới. Có phải hay không vụng trộm nhà ngươi cái gì thứ tốt? Lời này vừa nói ra. Còn lại người đều chiều cái này phụ nhân nhìn lại, đấy. Mắt đều lộ ra hồ nghĩ ánh mắt. Phụ nhân vội lắc đầu giải thích. Ngươi đừng nói hiêu nói vượt, kia lại tam khi nào tiến ta phòng đi. Không có sao, các ngươi nhưng ở trong phòng hơn nửa ngày đâu. Tống Tân Đồng tiếp tục nói. Còn lại mấy người đều người đều nhìn không được hít hà một hơi. Sau đó ánh mắt sáng quát ở phụ nhân trên người quét tới quét lui. Ngươi đừng nói hiêu nói vượn phá hư lão nương thanh danh. Tin hay không ta chịu ngươi à? Phụ nhân tức giận đến dậm chân. Bắt đầu mắng to lên, Còn tuổi nhỏ không học giỏi, Học người bịa đặt thị phi. Tống tân đồng hử lạnh một câu, Xem ngươi tuổi cũng một đống, Như thế nào cũng không học giỏi, Cả ngày bịa đặt ta thị phi, Bại hoại ta thanh danh, Ngươi thật đúng là hảo có bản lĩnh. Phụ nhân mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, Thanh sắc lệ nhiêm phản bác nói, Lại tam vốn di liền tới nhà ngươi trộm đồ vật, Này còn không cho người ta nói Tống Tân Đồng cười cười Bọn họ liền nhà ta viện môn cũng Chưa tiến đã bị phát hiện Nhưng lại tam thật là vào nhà ngươi Cửa phòng hơn nửa ngày Ngươi Phụ nhân mặt đều biến thanh Ta cái gì ta Ta hành ngồi ngay ngắn đến chính Các ngươi nói bậy ta cũng không sợ Bất quá ta cũng không phải cái gì đại lòng già người Nếu là lại làm ta nghe được Các ngươi ở trong thôn nói hiêu nói vượt Kia ngượng ngùng về sau thỉnh các ngươi liền không cần lại đưa tôm cùng ốc nước ngọt lại đây, ta tuy thiện tâm, nhưng cũng không phải tùy ý các. Ngươi khi dễ, Tống Tân Đồng liếc liếc mắt một cái trên mặt thanh một khối bạch một khối phụ nhân, nhàn nhạt nói, suy nghĩ bôi nhỏ chọn sự phía trước, trước nhìn xem chính mình trên người có sạch sẽ không. Sau đó lại chiều mấy cái á khẩu không trả lời được phụ nhân khom người nói, vài vị thím, chúng ta đều là đào hoa thôn thôn dân, Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tuy nói thôn chung có rất nhiều ta không tốt đồn đãi, nhưng cụ thể là chuyện như thế nào đại ra trong lòng. Đều rõ ràng, các ngươi cũng nhìn ta hiện tại làm một ý sinh ý, về sau nói không chừng còn sẽ làm đại, đến lúc đó khẳng định không thể thiếu thỉnh các vị thím đại thúc nhóm hỗ trợ, cho nên còn thỉnh tẩu từ nhóm phân biệt thị phi, đừng chúng ác nhân gian kế. Đánh một cái tát lại cấp cái ngọt táo, này đàn cực kỳ nhìn chúng tiền tài ích lợi thôn dân tự nhiên phi thường vui tiếp nhận rồi. Tân đồng ngươi nói đúng, chúng ta cũng chính là nghe xong người khác mê sảng, chúng ta là... Không tin, bằng không cũng sẽ không tự mình tới chứng thực. Nói đến cũng thật dễ nghe. Tống tân đồng nhìn thoáng qua cái này đặc có thể nói phụ nhân, thím là cái minh bạch lý lẽ. Phụ nhân cười đáp lời, này nguyên bản chính là chút hiểu lầm, chúng ta đều có mắt nhìn đâu. Tống Tân Đồng cười gật gật đầu, kia thím các ngươi đi về trước đi, đừng ở ta nơi này chậm trễ thời gian, thời gian còn sớm, còn có thể nhiều chảo chút tôm lại đây. Đúng đúng đúng, chính sự nhi quan. "Trọng, chúng ta đây liền đi về trước. Mấy cái phụ nhân vội vàng dẫn theo chính mình thùng nước bay nhanh đi rồi, sợ đi chập, bắt không được tôm. a tỉ, các nàng đều là người xấu. Tiểu bảo ôm Tiểu Hắc đã đi tới, thở phì phì nói, Tống Tân Đồng nhìn hắn một cái, đem tiểu hắc từ hắn trong lòng ngực lấy ra tới đặt ở trên mặt đất, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, giờ hề hề, vạn nhất có bệnh làm sao bây giờ? Cái này địa phương nhưng không có cuồng khuyến vắc xin phòng bệnh, bị cắn, nhiễm bệnh, khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Tiểu Bảo mắt trong mong nhìn nàng, lại lần nữa cường điệu nói, a tỷ, nhưng cái đó đều là người xấu, đánh bọn họ. Quân tử động khẩu bất động thủ, có biết hay không? Tống Tân Đồng nói, nhưng ta là tiểu hài tử, còn không phải quân tử, A Tỷ cũng không phải quân tử. Tống Tân Đồng khóe mắt chiều chiều, lôi kéo tiểu bảo tiến nhà chính, kia cũng không thể động thủ, cùng những người này không thể cùng nàng xào, cùng nàng nháo, đắc. Dụng lợi dụng ích, lợi buộc chặt chủ các nàng, ngươi xem A Tỷ một uy hiếp các nàng, các nàng cũng không dám nói chuyện. Tiểu bảo nghi nghĩ, ta đã hiểu, chúng ta đánh vạn ra cái kia tiểu mập mạc sau đó kia viên đường cho hắn hắn liền không trở về nhà cáo trạng tống tân đồng khóe miệng trừu trừu hình như là có thể như vậy lý giải buổi trưa thời gian tạ thẩm cùng tà nghĩa mẫu từ kéo này xe bỏ đi công trường thượng tống tân đồng thì tại ra rửa sạch tôm cùng ốc nước ngọt thỉnh thoảng tiếp đãi tới đưa tôm cùng ốc nước ngọt người chờ tới rồi giờ mùi tả hữu hà gia lão thái thái lãnh hà bạch vân cùng mấy cái đã tu dưỡng không sai biệt lắm cháu dâu nhi lại đây Hà bà bà, các ngươi như thế nào lại đây? Tống Tân Đồng kinh ngạc hỏi. Hà Bạch Vân chạy chậm đến Tống Tân Đồng bên người. Bà nội lo lắng các ngươi hôm nay tẩy không xong, cho nên chúng ta đều tới giúp ngươi vội. Tống Tân Đồng thụ sủng nhược kinh há miệng thở dốc Này sao? Không biết xấu hổ đâu. Vài vị tẩu tử đều mang thai đâu. Sao làm cho các ngươi giúp đỡ làm việc? Hà Bạch Vân thân tẩu tử vạn hồng mở ra vui đùa nói. Làm việc nặng nhi nhưng không cho ngươi làm. Liền tẩy tẩy ốc nước ngọt loại này việc chúng ta đều có thể làm. Đúng vậy, đều mang theo kéo lại đây đâu. Hà Bạch Vân đường tẩu nhóm nói, đừng cùng chúng ta khách khí. Hà Gia lão thái nói xong liền mang theo người đi phía sau chiếu phòng, nhiều năm cái lưu loát người làm việc. Đành phải, nguyên bản trồng chất như núi việc liền trở nên dễ dàng đến nhiều. Giờ tuất sơ, 5.000 cân tôm cùng 500 cân ốc nước ngọt đều toàn bộ xử lý sạch sẽ. Hiện tại đều lô hàng ở lớn lớn bé bé buồn cùng thùng Tống Tân Đồng làm hai bàn thức ăn Tôm hùm cùng ốc nước ngọt là ắt không thể thiếu Còn bỏ thêm chính mình làm lỗ đồ ăn Còn có hỏa bạo ruột già Huyết bì thái xào gan heo Thịt kho tàu thịt ba chỉ Sang xào rau xanh Hơn 20 người Tiểu hài từ toàn bộ bưng chén Nhỏ ngồi ở một bên Nam nữ tệ đứng ngồi hai bàn Một bữa cơm tà ơn cơm chiều ăn đến cực kỳ thông khoái Chờ ăn qua cơm chiều Hà ra người cùng vương quả phụ mẫu tử đi rồi. Tống Tân Đồng lúc này mới cùng thu bà tử bọn họ nói. Bà bà, thím, chúng ta thừa dịp hôm nay có rảnh tính tính này tháng 6 lợi tức đi. Hôm nay là tháng 6 cuối cùng một ngày, vất vả một tháng cũng có kết quả. Tống Tân Đồng đem sổ sách đem ra, sau đó cầm vở kế hoạch, thực mau phải ra kết quả, chú quản. Sự bọn họ chỉ cho 10 lượng tiền đặt cọc, nếu là ấn 3.000 cân cùng 500 cân tính. Kia còn sẽ cho chúng ta bảy lượng năm tiền, ta hiện tại cùng nhau tính ở bên trong, hiện tại liền phân cho thím các ngươi, chờ ngày mai cầm liền không chia cho ngươi nhóm. Này sinh ý vốn là khâm sai đại nhân cùng ngươi nói, chúng ta liền không cần này tiền, ngươi bản thân cầm. Tả ra cảm thấy vẫn luôn chiếm tống tân đồng tiện nghi, cầm này tiền càng là đuối lý. tạ thúc, thím, chúng ta là kết. Phường làm buôn bán đâu, không phải nói chuyện nhân tình mặt mũi thời điểm. Tống tân đồng nói. Chúng ta ấn quy củ tới, nếu là chúng ta luôn hỏng rồi quy củ, chúng ta định này ước định có ích lợi gì đâu. Bị nói một hồi tạ thẩm mấy người vội gật gật đầu, tân đồng ngươi nói đúng. Kia hai nghìn cân tôm hùm là ta cầm đi tạo ân tình, cái này tiền vốn liền không tính phương diện này. Tống tân đồng nói, này nào thành, tân đồng ngươi vừa rồi còn nói không thể hỏng rồi quy củ đâu. Này tiền vốn đến tính ở bên trong, tạ đại ngưu lập tức nói. Ngươi cũng đừng nói mặt khác, này lại tam bị phán hình phạt, chính là huệ lợi chúng ta đại gia, ngươi này cũng không thể bẻ ra tới tính. Đúng vậy, tân đồng, ngươi nếu này không tính ở bên trong, những cái đó bạc chúng ta cũng không dám muốn. Tạ thẩm nói xong còn không quên hỏi thu bà tử, nương, ngươi nói đúng đi. Thu bà tử gật đầu, đúng vậy. Tống tân đồng nghĩ nghĩ, 2.000 cân tiền vốn cũng bất quá 400 văn. Tiền Đối với hiện tại tà ra người mà nói cũng là lấy ra tay, gật gật đầu, kia thành. trừ ra tiền vốn bên ngoài, này nửa tháng tới kiếm lời 50 lượng, phân bốn thành cho các ngươi đó là 20 lượng. Tống Tân Đồng đem bạc số cấp tạ thẩm, ngài số một số, không cần số. Tạ thẩm mở ra vui đùa nói, có này bạc đến lúc đó đại nghĩa hốn sự là có thể làm được vẻ vang. Tạ nghĩa bị nhà mình nương như vậy vừa nói, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Tống Tân Đồng nén cười nói Ngày mai chúng ta sớm chút đưa đi công trường Ta muốn mượn thím ra xe bò vào thành một chuyến Cùng đi á Tạ thẩm nói Ta nghĩ ngày mai có rảnh đi huyện thành mua mấy con bố trở về cấp toàn ra làm thân siêm ý Còn phải lại mua chút giống đại bảo bọn họ dùng cái loại này bút mực Ta coi khá tốt Tống Tân Đồng gật đầu Là ở huyện thành thư viện bên ngoài một gian mặc hiên trong tiệm mua Lão bản thực hào Bán đồ vật cũng thật sự Vậy đi nhà này mua, người gặp việc, vui tâm tình sảng khoái, tà ra người trên mặt đều tràn đầy ý cười. Tân đồng, ngươi này phòng ở nên một lần nữa cái một che lại đi. Từ tối hôm qua thượng chuyện này phát sinh về sau, thu bà tử này đáy lòng liền vẫn luôn hoảng thật sự. Tuy nói lại tam bị bắt, nhưng trong thôn ngoại vẫn là có tâm tư bất chính người. Vạn nhất, bà bà, ta hiểu được, ta đã cùng thôn trưởng nói qua, đã này một mảnh mà toàn bộ vòng xuống dưới ngày mai giao tiền bạc liền đem khế ước làm tống tân đồng nói ta liền nói ta hôm nay là thấy vạn thôn trưởng mang theo người ở phụ cận lượng mà nguyên lai like là như vậy một chuyện a thu bà tử nghĩ cũng thay tống tân đồng vui vẻ ta coi lượng thực khoan tân đồng tính toán tu bao lớn cái tòa nhà a không có nhiều khoan liền đem này một mảnh đất chống toàn bộ tính đi vào liền hơn mười mẫu bộ dáng tống tân đồng khoa tay múa chân một chút Liền đem mặt sau cái kia sườn núi nhỏ cánh rừng cũng thêm đi vào Như thế nào Đem kia cánh rừng cũng thêm đi vào Đem sơn san bằng sao Tạ thẩm hỏi Tống Tân Đồng không muốn đem sườn núi nhỏ san bằng Nàng sở dĩ mua là bởi vì trên sườn núi mọc đầy đào lông thụ Thành phiến thành phiến Nếu là tới rồi ngày xuân Đầy khắp núi đồi đào hoa nhất định rất đẹp Hơn nữa trên sườn núi cái kia dòng suối nhỏ lưu có thể cải tạo một chút Đến lúc đó nước trong vườn quanh Tiếng nước dốc rách lại thật phần ưu tĩnh, là cái thích hợp đọc sách nơi đi. Đến lúc đó còn có thể cấp đào lông thụ chiết cây một chút, nói không chừng còn có thể kết ra thủy mật đào. Hoặc là còn có thể chém rớt đa không còn nữa, đến lúc đó loại chút hàn mai, trở vào đông cũng là cái không tội cảnh trí. Bất quá này đó cực phú tiểu tư tình thú ý tưởng tống tân đồng không có nói cho thu bà bà bọn họ, chỉ là thuận miệng nói, sườn núi nhỏ vốn di liền tương đối cao đến lúc đó nếu là tu tường vây cũng thực dễ dàng có người nhảy vào tới cho nên đơn giản đem tường vây kéo giải đến mặt trên đi tu tường vây đắc dụng đại gạch vẫn là tường đất tà đại ngưu là hàng năm bang nhân tu phòng kiến cường cho nên hỏi không biết gạch xanh bao nhiêu tiền tống tân đồng hỏi tà đại ngưu nói năm văn tiền một khối tống tân đồng biết cái loại này gạch xanh rất lớn một khối Một người nam nhân nhiều lắm là có thể bế lên hai đến tam khối. Tạ Đại Ngưu nói, ngươi nếu là muốn đem này hơn mười mẫu đều vây lên, quang tưởng vây gạch phải hoa mấy chục thượng trăm lượng, còn không nói bên trong tu sửa phòng ốc cùng ngói đen. Tân Đồng, không bằng liền tu cái giống vạn thôn trưởng cái loại này tiểu viện tử, nhiều lắm bốn năm mươi lượng là có thể tu hào. Tống Tân Đồng không nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn là hạ quyết định bên trong có thể trước chậm rãi tu nhưng bên ngoài nhất định phải trước vây lên đến lúc đó vô luận nàng làm cái gì cũng không ai thấy nếu bằng không nàng sẽ vẫn luôn không có cảm giác an toàn tà đại thúc các ngươi muốn hay không trước đem đất nền nhà mua tới ngày mai cũng hảo cùng đi huyện thành đi làm khế ước tống tân đồng nói tà đại ngưu nghĩ nghĩ một chút sau đó nhìn về phía thu bà tử thu bà tử gật gật đầu ngày mai đi thỉnh thôn trưởng lại đây gom đất Đến lúc đó cùng nhau đi làm khế ước Tốt nương Tạ thẩm nhi cũng thật cao hứng Nàng đã sớm nhớ tới nhà mới Hôm sau giờ mèo canh ba Thiên hơi lượng Tống tân đồng cùng tạ thẩm phân biệt khua xe bò cùng hà Ra mượn tới xe lừa Lui tới lặp lại 4 năm tranh Lúc này mới đem 5.000 cân đại tôm Cùng 500 cân ốc nước ngọt đưa đi công trường thượng Trở về nhà lúc sau Mang theo thay đổi sạch sẽ quần áo mới xong bảo thai Dẫn theo tam cân thịt ba chỉ còn bao một lượng bạc tử hồng bao đi thôn trưởng ra, ở cửa vừa lúc gặp mới vừa lượng xong mà về nhà vạn thôn trưởng, vội đem thịt này đó đưa cho hắn, thôn trưởng, liền phiền toái ngài, vạn thôn trưởng sờ sờ cái kia hồng bao, đáy lòng, còn tính vừa lòng, sau đó qua tay đưa cho nhà mình bà nương, tiên tiến đến đây đi, ta cho các ngươi lập khế ước, tống tân đồng thủ hạ lão trần gia ấn hạ chuyển nhượng khế ước cùng tân khế ước về sau. Sau đó liền đem 20 lượng bạc cho bọn họ Đi theo lại cho 10 lượng cấp vạn thôn trưởng Đây là mua 10 mẫu đất nền nhà tiền bạc Vạn thôn trưởng đem viết tốt công văn đưa cho tống tân đồng Đợi lát nữa cầm đi huyện thành cái khế ước đỏ còn cần hoa một lượng bạc tử Ngươi nhưng nhớ do chuẩn bị Chuẩn bị Tống tân đồng hiểu loại này có tiền dễ làm sự đạo lý Giống nhau thôn dân là sẽ không đi làm khế ước đỏ Giống nhau có văn khế trắng là được Nhưng Tống Tân Đồng cảm thấy ở quan phủ lưu lại ký lục vẫn là tốt một chút, để tránh về sau bị nào đó người khả nghi làm khó dễ. Thôn trưởng, công trưởng kia phụ cận cánh rừng là nhà nước vẫn là nhà ai? Vạn thôn trưởng suy nghĩ một chút, hẳn là vô chủ như thế nào còn tưởng mua đất, bên kia? Như vậy xa, lại không thể khai khẩn trồng trọt, mua tới làm cái gì? Tống Tân Đồng nơi nào hảo nói thẳng đâu, chỉ là hỏi, thôn trưởng có không giúp ta hỏi một câu? Nếu là có thể mua ta liền mua tới, nếu là có thể thành công mua, đến lúc đó lại tạ ơn thôn trưởng ngài. Tống Tân Đồng lại bồi thêm một câu, vạn thôn trưởng gục xuống mí mắt nhìn nàng một cái, cảm thấy Tống Tân Đồng là có bạc không địa phương hoa, nhà ai không phải có bạc đều mua ruộng tốt, nàng ngược lại mua. Chút không tốt mà, hoặc là vùng núi, thật là bại gia tử, bất quá vạn thôn trưởng chưa nói, có bạc lấy hắn cũng sẽ không nói cái gì kia chờ lát nữa đi huyện Nha ngươi cùng ta một đạo đi vào, đợi non nửa nén hương, tả ra người cũng đều lại đây, bọn họ mua năm mẫu đất nền nhà, liền tính hiện tại không tu căn phòng lớn, trở về sau nhi tử sinh tôn tử, tôn tử lại tu nhà ở cũng là đủ dùng, tới rồi huyện thành về sau đoàn người liền thẳng đến huyện Nha, vạn thôn trưởng cầm trên, dưới 100 văn tiền bạc đưa cho Nha Dịch, sau đó từ Nha Dịch lánh bọn họ đi vào tìm chủ bộ, Tống Tân Đồng vẫn là lần đầu tiên đến loại này trong nha môn tới, cũng không dám nhìn đông nhìn tây, đi theo nha dịch mặt sau xuyên qua đại đường, sau đó đi qua một chỗ phòng khách, tiến vào một chỗ thư phòng bài trí địa phương. Nhị vị chờ một lát, ta đây liền đi vào bẩm báo. Nha dịch đi vào không bao lâu liền ra tới, nhị vị mời vào đến đây đi. Gặp qua chủ bộ đại nhân, và thôn trưởng Lãnh Tống Tân Đồng nói, Chủ bộ dương mắt liếc hai người liếc mắt một cái, sau đó nhìn vạn thôn trưởng trong tay túi tiền, đôi mắt hơi hơi mị mị, lấy lại đây đi. Là, vạn thôn trưởng đem tam chương khế ước đưa cho chủ bộ, đồng thời đem túi tiền đặt ở phía dưới. Chủ bộ sờ sờ, còn tính vừa lòng gật gật đầu, sau đó ở khế ước thượng che lại cực cái con dấu, lại ở nha môn sổ sách thượng ghi nhớ hai bút. Hảo, đa tà chủ bộ đại nhân, vạn thôn trưởng cung thân mình, Tiếp nhận khế ước đỏ, vất vả đại nhân. Ân. Chủ bộ gật gật đầu. Tống Tân Đồng không khỏi cười lạnh, không lâu cái cái chương, viết hai hàng tự, liền mệt mỏi. Còn muốn hai lượng, thật đúng là tham. Chủ bộ đại nhân, tiểu dân còn có một chuyện muốn nhờ. Vạn thôn trưởng đánh bạo nói, mới vừa thu bạc chủ bộ, tâm tình tạm được, sờ sờ chòm dâu nói, dứt lời. Vạn thôn trưởng nhìn Tống Tân Đồng liếc mắt một cái, sau đó nói. Chúng ta thôn ly thanh giang cực gần, bên kia vừa lúc. Có một rừng cây tử, chúng ta có không đem này mua. Chủ bộ sửng sốt một chút, mua cánh rừng. Ngươi muốn mua cánh rừng. Vạn thôn trưởng không biết nên như thế nào trả lời. Đang do dự thời điểm, tống tân đồng tiến lên một bước để mười lượng bạc qua đi. Chủ bộ đại nhân, ta dân nữ muốn mua cánh rừng. Chủ bộ sờ sờ túi tiền bạc, mắt sáng rực lên, mười lượng nhưng để hắn năm tháng nguyệt bạc không có nghĩ nhiều trực tiếp lấy ra một trương thanh giang huyện bản đồ muốn nhiều ít tống tân đồng hỏi này núi rừng bao nhiêu tiền tới phía trước vạn thôn trưởng liền cùng nàng nói qua giống nhau núi rừng là không ai mua liền tính mua nửa đồng bạc phỏng chừng là có thể mua một mẫu nhưng liền sợ nha môn người khai giá cao chủ bộ nghĩ nghĩ năm tiền một mẫu kia hắn liền nói cái một hai một mẫu đến lúc đó còn có thể kiếm chút tiền bạc Nghĩ nghĩ sau vuốt chòm râu nói Một hai một mẫu Tống Tân Đồng đáy lòng cười cười Không có cự tuyệt, trực Tiếp đồng ý, chỉ vào trên bản đồ nói Kia này phụ cận 10 mẫu đều phải Hảo Chủ bộ cũng cao hứng Hà bút như du long đi phượng Không đến một lát liền đem che lại khế ước đỏ công văn giao cho Tống Tân Đồng Tống cô nương nếu là còn mua núi rừng Cứ việc tới tìm bản quan Kia đa tà chủ bộ đại nhân Tống Tân Đồng cười nói ta Trở ra huyện nha, vạn thôn trưởng không khỏi nói, núi rừng bất quá năm tiền một mẫu, ngươi vì sao? Tống tân đồng lại để hai lượng bạc cấp vạn. Thôn trưởng, đa tạ thôn trưởng lần này hỗ trợ. Thấy nàng nghe không vào, vạn thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, cầm tiền cũng không hề nói cái gì, chỉ là xoay người cùng thu bà tử người ta nói thanh liền về trước rời đi. Thu bà tử nghe được nàng cùng vạn thôn trưởng nói, không khỏi buồn bực, tân đồng. Ngươi thế nhưng hoa giá cao tiền mua kia phiến cánh rừng Mua tới có ích lợi gì Đúng vậy Tân đồng ngươi sao bất hòa chúng ta thương lượng một chút đâu Tạ thẩm cũng một bộ Không biết nên nói như thế nào ngươi biểu tình Đại bảo cùng tiểu bảo lôi kéo tống tân đồng tay Có chút lo lắng nhìn mấy người Tống tân đồng hôm qua ở khâm sai chỗ đó không cẩn thận nghe được Trở thanh giang khoác hờ dày rộng Nguyên lai like công trường vị trí hẳn là sẽ tu sửa thành một cái dỡ hàng bến tàu Rốt cuộc từ thanh giang huyện hướng trong còn có bảy tám cái không dựa giang huyện thành, nơi đó mặt có rất nhiều đặc sản đại quan quý nhân thích, từ nơi này hòa hoạn vật, sẽ ngắn lại một nửa khoảng cách, mà hiện tại miếng đất kia biến thành tống tân đồng, liền tính nàng không có năng lực tu bến tàu, nhưng đến lúc đó đem mà bán trao tay đi ra ngoài, ít nhất kiếm mấy ngàn hai, đến lúc đó ở đàng kia mua hai gian mặt tiền cửa hiệu là không thành vấn đề, mà huyện nha người còn không biết tin tức này. Cho nên mới sẽ như vậy giá thấp bán cho nàng Còn tưởng rằng chiếm cái đại tiện nghi đâu Nếu là đến lúc đó những người đó không muốn ở kia khối kiến bến Tàu, nàng cũng bất quá tổn thất 20 lượng bạc thôi Đến lúc đó kia phiến mà vòng lên dưỡng gà vịt cũng là được không Bất quá này đó, Tống Tân Đồng không có nói Chỉ là nói, thím, ta có chú ý Ai, muốn ta nói như thế nào ngươi đâu Tạ thẩm thở dài Tà nghĩa nhưng thật ra cảm thấy tân đồng mội mội là cái có chủ ý. Bà nội, nương, ta tin tưởng tân đồng mội mội là có tính toán, các ngươi đừng nóng vội sao. Tà hào cũng gật đầu, cậu đản nhi cũng đi theo gật đầu. Giống như gà con mổ thóc, lay động đầu choáng váng đầu. Thu bà tử cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là hỏi, tân đồng kế tiếp đi đâu, muốn mua chút cái gì. Sọt có chút hôi bào cùng nấm, ta phải trước đưa đi tử lầu tống tân đồng nói